Đệ tử này hướng diện võ tràng trung đi tới, thân thể cao lớn lay động, cặp kia chân giống như là không chạm đất một dạng, cước bộ vô cùng nhẹ. Đây là một cái lấy thân pháp sở trường đệ tử. Ô trí rất nhanh thì đối với người này có kết luận, lập tức trong lòng chính là bương lỏng, trên mặt chẳng đáng biểu tình càng sâu. Cùng lao tử so với tốc độ. Lẽ nào bọn họ không biết, lao tử am hiểu nhất chính là tốc độ sao? Người này vừa vào sân, lập tức buộc phát ra cường đại chiến ý, chăm chú nhìn chầm chầm ô trí. Một cái vương giai một cấp cao thủ mà thôi, không cần hai người, ta mã nguyên một người tốt hí. Nghe được hắn, ô trí nhưng trong lòng là dùng mình, đồng tử đông nhiên co rụt lại, người này dĩ nhiên nhìn ra hắn chân chính là cảnh giới. Ô trí không khỏi lần thứ hai quan sát người này đến. Ngoại trừ thân hình đồ sộ, hai tay cao giáo bên ngoài, ô trí cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng. Thậm chí, hơi thở của hắn ba động còn so ra kém vừa rồi người nọ. Nếu có thể nhìn ra cảnh giới của ta... Không biết có thể hay không tránh thoát ta thanh này chí mạng phi đao. Ô trí quát lệnh một tiếng, tay trái nhất chuyển, ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa một đem phi đao. Cùng mới vừa lưỡng đem phi đao cũng không có gì khác nhau, mũi đao chỉ vào mã nguyên trái tim, khí tức trên người bắt đầu sóng gió nổi lên, phong nguyên tố ở xung quanh hắn ngâm sướng. Đã như vậy, vậy thử xem được. Lập tức trợt quát một tiếng, vương giai ngũ cấp khí tức tuôn ra, một mạch hướng ô trí áp bách tới, sau đó, tha huyết đao một mạch hướng ô Chi Phi phát đi tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được Ô Chi cũng không có đoán sai mã nguyên chính là lấy tốc độ tăng trưởng Ảm 65288 Ảm 26825 Ảm 33457 Ảm 31958 Ảm 23567 Ảm 35828 Ảm 325Ảm 32 Ảm 87 Ảm 119 Ảm 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 72, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 84, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 67, Ảm, 99, Ảm, 32, Ảm, 25552, Ảm, 20379, Ảm 804, Ảm, 120, Ảm, 116, Ảm, 20813, Ảm, 361553, Ảm, 199779, Ảm, 367353, Ảm, 65289. Thân hình của hắn như điện, bị bám từng đạo huyết sắc đau mang, trực công hướng ô Chí trô yếu hại. Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo chói mắt tinh mang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra ra. Tam sát tuyệt mệnh đao thai tương sát. Đặc biệt quát lệnh một tiếng, đầu thủ đem phi đao bắn ra. Phi đao dung nhập vào trong gió, hầu như hoàn toàn gió em dịu hòa làm một thể. Gió chính là phi đao, phi đao chính là gió. Động nhiên nhất đạo lanh mang từ không trung trong gió thiểm hiện ra, vô cùng quỷ dị, một mạch hướng mã nguyên bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, vô số tai nạn cảnh tượng chụp vào mã nguyên. Ta cũng biết ngươi phi đao có gì đó quái lạ, linh hồn gông xiềng, cho ta ngăn trở. Mã nguyên chợt quát một tiếng, chỉ thấy ở trước người của hắn một cổ vô hình ba động hiện lên, trong nháy mắt đem trên phi đao tạo khắp cảnh tượng cách biệt. Vô cùng tai nạn tuy là hoàn toàn bao phủ Mã Nguyên, thế nhưng ở xung quanh hắn, có linh hồn gông xiềng thủ hộ, cảnh tượng căn bản là không có cách đối với Ngựa Nguyên Tạo thành ảnh hưởng. Thân hình của hắn như điện, nhanh chóng xung động Ô Trí trước mặt của, trên mặt nanh cười một tiếng, huyết đao trực tiếp vót ngang Ô Trí hét hầu. Cái này nhất đao nếu để cho hắn đắc thủ, Ô Trí đâu còn sẽ có mệnh tồn tại. Một cổ mùi máu tươi một mạch hướng Ô Trí trong lỗ mũi chạy trốn. Khiến hắn không khỏi cau mày một cái. Tuy theo, trên mặt của hắn lộ ra một cười nạo. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân hình vừa chậm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc này, Mã Nguyên Huyết đao cũng tránh hảo chém xuống. Huyết đao từ Ô Chí tàn ảnh thượng sẽ qua, Mã Nguyên biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại, đó lấy, hắn thầm kêu một tiếng không được, còn muốn biến chiêu lúc, đã tới không kịp. Chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên, Ô Chí nắm đấm nện ở mũi của hắn trên. Hắn chỉ cảm thấy trong mũi đau sót. Toàn bộ mũi lương đô dường như bị đánh sụm xuống phía dưới một dạng, đau đớn không gì sánh được. Một quyền này, ô trí cũng không có sử dụng nguyên khí, nói cách khác, hắn sẽ quá nặng. Mã nguyên đối với tốc độ của mình quá tự tin, không nghĩ tới ô trí tốc độ dĩ nhiên không chút nào kém hơn hắn. Đây chỉ là bắt đầu. Ô trí thanh âm ở mã nguyên vang lên bên tai, đó lấy, mã nguyên chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, khiến trong lòng của hắn cả kinh, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp giơ cao trường đao đi ngăn cản the angz Một tiếng vang dội truyền đến, lưỡi đem trường đao tràn ra đầy trời hoa lửa, trung quanh nguyên khí nhanh chóng dâng lên. Cái này nhất đao, hai người dĩ nhiên bất phân cao thấp. Liệt địa chém, huyết chiến vùng quê. Cặp mắt của hai người trưởng, lần thứ hai hướng đối phương tiến lên, rất nhanh thì chiến đấu ở một chỗ. Hai người thân pháp đều nhanh tốc độ không gì sánh được, mọi người chỉ thấy, tại nơi diễn võ chằng chồng, lưỡi đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên hô lóe ra, khi thị cuốn quýt lấy nhau. Khi thì lại phân tán ra, đem chung quanh nguyên khí khuấy động quần quần liên tụ. Ùng ùng. Toàn bộ diễn võ trang trung, không ngừng truyền đến từng đạo tiếng nổ đồng đoàn, hư không tựa hồ cũng rung rung theo. Ẩm. Đột nhiên, hai người lần thứ hai xa nhau, lẫn nhau nhìn nhau, chiến ý dâng cao. Ô Chí nguyên khí hồn hậu, nương có chút phần mềm hậc hơn lần công kích, dĩ nhiên cùng Mã Nguyên đánh ngang sức ngang tài. Mã Nguyên khiếp sợ nhìn Ô Chí, đối với Ô Chí thực lực và tốc độ kinh dị không nớt. Ở Ô Chí chu vi, Đông nhiên mọc lên một ngọn gió, sau đó, gió này đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt trở nên cùn bạo. Ô chí mở trừng hai mắt, lấy phong nguyên tố thôi động liệt dương đao, hám thiên kích ra thủ, toàn khởi nhất đạo hung mãnh đường vòng cùng, một mạch hướng mã nguyên chảm kích đi. Huyền nguyên ngưng vật. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn băng nguyên tố đã ở hướng trong tay liệt dương đao vọt tới, một cổ hơi thở lạnh như băng ở liệt dương đao mặt ngoài không ngừng lưu chuyển. Gió to suy phất, bị bám một cổ băng hàn Hám thiên đánh. Ô Chí lần thứ hai chợt quát một tiếng, đem trong cơ thể tất cả nguyên khí, toàn bộ tụ tập đến liệt dương trong đao, càng là mượn băng nguyên tố, nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời phát động, hơn nữa phần mềm hắc, trực tiếp đem một kích này uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Nhất đạo cuồng phách đao mang từ liệt dương trên đao chém ra, mang theo nổi một loại hủy thiên diệt địa khí phách, một đường tàn sát bửa bãi mà qua, một mạch hướng mã nguyên nghiền ép đi. Mã nguyên sắc mặt của trong nháy mắt biến đổi, nguyên khí bắt đầu khởi động. Nhanh chóng ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên khí khải, sau đó cơ lên trong tay huyết đao, xúc động nên hướng ô trí công kích. Thình thịch. Tiêu thật giống kiến càng lay cây, mã nguyên công kích chém ở ô trí trường đào trên, cơ hồ không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn. Mã nguyên sắc mặt của biến đổi lớn, còn muốn trốn lui thời điểm, đã tới không kịp, liệt dương đao nghiền ép mà qua, trực tiếp đem hắn huyết đao chém thành hai đoạn. Sau đó, cả người hắn tức thì bị phách bay ra ngoài. Khí phách nghiêm nghị. Không không. Chương 329, Hạo Dương Sơn, Long Dương. Huyết khắp Sơn Mã Nguyên bị Ô Chí phách bay ra ngoài. "Vang" một tiếng vang rội, Mã Nguyên thân thể ngã trên mặt đất, vang lên đầy đất bụi, cả người hướng về sau trợt ra hơn 10 mét, sau đó "hoa" một tiếng, phun ra lão đại một cửa tiên huyết. Ô Chí cái này nhất đao huy thế thực sự quá hung hãn. Phần mềm học thêm được, nguyên khí thêm được, nguyên linh khí thêm được, có thể nói, nếu không phải toán những thiên giai đó kỹ xảo mà nói, cái này nhất đao chính là Ô Chí hiện nay mạnh nhất thủ đoạn toàn bộ diễn võ tràng đệ tử trung quanh, lần thứ hai ngốc lăng xuống tới. Bọn họ vốn cho là, ô trí chỉ là ị vào một tay sắc bén phi đao kỹ năng, mới có thể đánh bại hai gã huyết cấp sơn đệ tử. Hiện tại mã nguyên bị hắn nhất đao phép ngã, lần thứ hai bày ra mình thực lực cường đại. Mọi người mới nhận rõ ràng, ô trí không chỉ có phi đao kỹ năng, thực chiến năng lực đồng dạng đưu hãn. Thế nhưng, ô trí chẳng qua là một người giai ngũ cấp tu giả A. Điều này sao có thể? Chúng người không thể tin được sự thật này Vô nghĩa, cái này ô chí giả heo ăn hổ, tu vi chân chính là vương giai nhất cấp. Không biết là người nào, đột nhiên khinh thường nói. Nghe được hắn, mọi người mới trợn, đồng thời cũng muốn khởi mã nguyên lời mới vừa nói, hắn dường như cũng đã nói, ô chí chân chính là cảnh giới là vương giai nhất cấp. Thế nhưng, cái này cũng đồng dạng khiến người ta khiếp sợ a. Vương giai một cấp thực lực, giết chết vương giai ngũ cấp cao thủ như giết gà, mọi người khẽ miệng không khỏi xà động. Ở trong đám người, Long Xê nhân đoán hận trừng mắt ô chí, Hận không thể bản thân lên sân khấu, đem ô trí chạm dưới kiếm. Tiện nhân kia, dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy, phải điểm tâm sáng giải quyết, nói cách khác, hậu hoạn vô cùng à. Hắn sát ý trong lòng lành lạnh, sau đó đi lặng lẽ ra đoàn người, cẩn thận đi vào hạo dương phong đệ một dạng trô ở vị trí. Tương đối vu phiếu Miểu phong, hắn càng thêm tín nhiệm hạo dương sơn. Diễn võ chẳng thượng, ô trí chiến bại mã nguyên phía sau, lồng ngực cũng bắt đầu kịch liệt phập phồng, vừa rồi nhất đao, đồng dạng làm người ta tiêu hao không nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, vẫn đưa mắt nhìn sang huyết cấp sơn trộ ở đệ tử, thần tình có chút khinh thường, lẽ nào huyết cấp sơn không người sao? Có thể hay không phải một cái đủ có A? Khiêu khích, trần trùi khiêu khích A. Huyết cấp đỉnh lục nhân gia chủ động hướng hắn khiêu chiến, hắn tự nhiên là muốn quay trở lại, hắn ô trí cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện người. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ, trên cao nhìn xuống nhất quét mắt huyết cấp phong đệ một dạng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở mọi người đều đưa mắt nhìn sang huyết khắp phong đệ một dạng. lúc này huyết khắp sơn đệ tử sắc mặt lại phi thường xấu xí, có thể tham gia nội môn đệ tử tỉ thí đệ tử ngoại trừ thần chém, không có nhân tự tin có thể đánh thắng được ô Chí. sở dĩ huyết khắp đỉnh đệ tử trầm mặt xuống, ma quỷ đồng các loại một đám lao tư cách đệ tử còn lại là sắc mặt tâm trầm, hầu như muốn chạy ra nước. Ô Chí tuy là rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt bọn họ giống như là một cái tiểu sử một dạng, chỉ có như vậy một người lại liếc huyết cấp đỉnh bộ mặt. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể cao hừng đứng lên. Huyết cấp sơn ngoại trừ thần chém, xem ra thực sự không ai. Ô Chí có chút thất vọng nói rằng, biểu tình kia rất là cần ăn đòn. Hắn những lời này vừa, lập tức kích khởi hai gã huyết cấp sơn đệ tử tức giận. Ta tới gặp gỡ ngươi. Hai người đồng thời đứng lên, tức giận trừng mắt Ô Chí. Đã như vậy, hai người các ngươi liền cùng lên đi. Ô Chí không sao cả nhún nhún vai, cười nhạt nổi. Ngược lại, Bọn họ mất mặt cũng là cột huyết khắp đỉnh khuôn mặt. Hai tên đệ tử kia chợt quát một tiếng, rút ra bên hông huyết đao, hung ác hướng Ô Chí nhỏ qua. Ô Chí bất vi sở động, đứng tại chỗ, đơn tay vắt chéo sau lưng, rất là trang bức mắt lé nổi hai người. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí sớm đã sôi trào, không ngừng cuồn cuộn. Một cổ nhẹ nhàng gió ở xung quanh hắn phiêu đạo, đem cả người hắn nổi bở phiêu hốt. Lưỡi đem phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay, mũi đao chỉ vào hai người, trên mặt của hắn treo nụ cười tà dị. Hai người, chỉ là thật lãng phí hắn một đem phi đao mà thôi. Hai tên đệ tử kêu biến sắc, điên cuồng thôi động trong cơ thể nguyên khí, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng Ô Chí nhỏ qua. Tam sát tuyệt mệnh đao thai hương sát. Ô Chí đầu thủ bắn ra lưỡng đem phi đao. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa, cái này lưỡng tên đệ tử mới vừa vọt tới phân nửa, biểu tình trên mặt mà bắt đầu thay đổi khắt thường, tựa hồ đang chịu nhịn một loại thống khổ to lớn. Sau đó, tuyệt mệnh đao thông suốt từ trong hư không phụt ra ra. Từ bả vai của hai người xuyên thủng đi ra ngoài. Âu Chi ung dung thắng lợi, hán phi đao hầu như muốn vô địch. Tựa hồ đi lên nhiều hơn nữa đệ tử, cũng vô pháp ngăn trở hán phi đao. Không để ý tới hai gã nuối đốn trên đất đệ tử, Âu Chi lần thứ hai đưa mắt nhìn sang huyết khắp phong đệ một dạng, còn có ai muốn đi ra đánh một trận? Hắn đây thật là muốn cùng huyết khắp sơn năn thua đủ a. Lúc này, không chỉ có huyết khắp sơn đệ tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được, chính là phiếu miểu phong chúng đệ tử, sắc mặt cũng khó xem không gì sánh được. Ô Chí như vậy bừa bãi vọng đi, nhất định chính là lại vì phiếu Miểu Phong treo chọc thị phi à? Lúc này, Long Cênh nhân đột nhiên từ Hạo Dương Sơn trong đám người chui vào, chỉ nghe hắn giận dữ oán trách, Ô Chí đây là muốn cần gì phải? Đem huyết khắp đỉnh đệ tử mới liếc một vòng sao. hắn mình ngược lại là hủy phong, còn chưa phải là đang vì phiếu Miểu Phong gây phiền toái. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, đại sư huynh, ngươi lẽ nào cứ như vậy nhận thức hắn hồ đồ? Nhị sư huynh tôn trọng mới cũng đứng ra, hướng nhan lương bước bách đạo. Nhan Lương chỉ là im lặng không lên tiếng, căn bản không trở về đáp vấn đề của hai người. Đôi mắt thấy trong sân ô Chí lở ra, huyết cấp sơn lại không người nào dám ứng chiến. Trung quanh chúng đệ tử náo động. Lúc này, Thần Chém đứng lên, một cổ khí thế cường đại tùy theo tỏ khắp ra, vẻ mặt của hắn đạm nhiên, tùy ý nhìn ô Chí. Người nghĩ buộc ta xuất thủ, người còn chưa đủ tư cách. Ô Chí phi đao kỹ năng tuy là rất mạnh, thế nhưng căn bản không gạt được hắn con mắt, hắn có coi rẻ Âu Chí thực lực. Có đủ hay không tư cách, chỉ có đánh qua mới biết được, ngươi không dám sao. Ô chí mở trường hai mắt, chiến ý ngất trời nói rằng. Thật không ngờ, chờ ngươi tấn cấp đợt thứ hai lại hướng ta khiêu chiến đi. Nói xong, thần chém lại lần nữa làm trở về chỗ ngồi, hai mắt nhắm lại đến. Đợt thứ hai, hắn và ô chí nhất định có một trận chiến. Thấy không có bước xuất thần chém, ô chí cũng không để bụng, sau đó đưa mắt nhìn sang những người khác, còn có người nguyện ý đi ra đánh một trận sao? Toàn trường vắng vẻ. Ô Chi đã triển lộ ra thực lực của chính mình, rất nhiều người tự nhận không là đối thủ, đều lựa chọn im lặng không lên tiếng. Nếu như lại chưa ra đánh một trận, Ô Chi đem tấn thăng đến đợt thứ hai. Nếu không người nào nguyện ý đi ra, ta đây chơi với người chơi tốt. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Mọi người lập tức hướng thanh âm chỗ nhìn lại, lại chứng kiến người nọ là từ Hạo Dương Sơn đi ra. Long Dương. Dĩ nhiên là Long Dương. Lúc này vừa, lập tức khiến cho mọi người nhìn kỹ. Một gã phong lưu phong khoáng nam tử đi vào diễn võ tràng, trên mặt của hắn thủy trùng treo nụ cười ấm áp, ở cái hông của hắn, càng là treo một thanh bảo kiếm, tản ra khí tức có chút âm nu. Long Dương, Hạo Dương Sơn mới gia nhập trong hàng đệ tử, thực lực người mạnh nhất. Không không. Trường 330, Ô Chí xinh uy. Hạo Dương Sơn cũng muốn nhúng tay vào. Không phải nói Hạo Dương Sơn cùng phiếu miểu phong quan hệ luôn luôn rất tốt sao. Mắt thấy Ô Chí liền muốn đi vào đợt thứ hai, cái này Long Dương là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người đều ở đây tung tin vịt, Long Dương có đặc thù mê, có lẽ là coi trọng ô trí đi. Ta ghét nhất Thủy Tinh, cái này Long Dương thực lực dù cho Cường Thịnh trở lại, cũng là một cái yêu nhân. Long Dương mới vừa vừa vào sân, lập tức khiến cho mọi người nghị luận. Dưới bình thường tình huống, nếu là không có đại thủ nói, chân chính có thực lực tu giả, cũng không muốn ở vòng thứ nhất liền nổ súng, hiện tại ô trí đã bày ra mình thực lực, mà Long Dương lại đứng ra, đây là muốn chết dập đầu sao. Hoặc có lẽ là. Giữa hai người có thâm kiểu. càng hoặc là, giống vừa rồi người kia nói vậy, Long Dương nhìn chúng ô Chí, Không bằng chúng ta tới vui đùa một chút. Long Dương nhìn từ trên xuống dưới ô Chí, một bộ nhiều hứng thú nói đạo, thanh âm của hắn âm nu, nói thế nghe ở trong thai của mọi người, có một loại mùi vị khác thường. Xem vẻ mặt của hắn, thật giống như thực sự đối với ô Chí cảm thấy hứng thú. Mọi người quái dị nhìn hai người, thân tình tràn đầy cổ quái. Ô Chí ghét lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Long Dương nhìn chầm chầm hai mắt của hắn, khiến hắn chỉ cảm thấy toàn thân chán ngán không được. Cái này Long Dương không chỉ có Long Dương chi hảo, càng là sinh một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn ô chi tê cả ra đầu. Thế nhưng hắn lại biết, Long Dương đối với mình cảm thấy hứng thú có lẽ là giả, thế nhưng muốn giết bản thân lại là thật. Hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm, từ nơi này Long Dương trên người, hắn cảm thụ được một cổ sát ý, tuy là rất đạm bạc, thế nhưng sát thực tồn tại. Ô Chí không khỏi hướng phiếu miểu phong trô ở vị trí nhìn sang, quả nhiên, chỉ thấy Long Sê Nhân đang đắc ý nhìn hai người, tựa hồ ở trong mắt hắn, Ô Chí đã là một người chết. Cái này Long Dương lúc này đi ra, tuyệt đối là chịu Long Sê Nhân sai xử. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong lòng nhiều một phần cảnh giác. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn mọc lên một cổ sát ý. Cái này Long Sê Nhân ba phen mấy bận muốn giết hắn, cho dù là tượng đất, cũng muốn động chân nộ. Đã như vậy, liền lấy ra vũ khí của ngươi đi. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, liệt dương đao trên không trung vung lên, cuộn cuộn nổi lên nhất đạo khí lưu nóng bỏng. Cái này liệt dương đao là trung cấp nguyên khí, đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, đã có chút yếu. Đã đã sát sát không tốt lắm, không bằng chúng ta thân cận một chút thế nào. Thanh âm âm nhu ở Ô Chí vang lên bên tai, khiến người ta cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vừa nói, Long Dương thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào tới, cả người trên không trung hóa thành một cái bóng mờ, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Cái này Long Dương tốc độ, dĩ nhiên so với mã nguyên có nhanh hơn vài phần. Mà hắn triển hiện thực lực, càng là đã đạt được vương giai lục cấp đỉnh phong. Ô chí chỉ cảm thấy một cái bóng mờ chớp mà đến, nhưng trong lòng thì hừ lạnh không ngừng. Cùng lao tử so với tốc độ. Mày xứng à? Ô chí ở trong lòng nói rằng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cả người liền tại chỗ biến mất, khiến Long Dương uổng công vô ích, sắc mặt trong nháy mắt biến mấy lần. Người đang tìm ta sao? Ta ở chỗ này. Bên kia. Ô Chí lộ thân hình ra, hướng Long Dương phất tay kêu lên. Long Dương quay đầu nhìn lại, cả khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống. Người chết định. Hắn lạnh rên một tiếng, lần thứ hai triển khai thân pháp hướng Ô Chí đánh tới. Thế nhưng, Ô Chí có trò chơi ra tốc bằng thần, càng tu luyện huyễn chân bước, Long Dương căn bản không phải đối thủ. So với tốc độ, chỉ có thể ở Ô Chí phía sau cái mông ăn bụi. Mọi người chỉ thấy lưỡng đạo mơ hồ hư ảnh, không ngừng trên không trung lói ra, một trận hoa cả mắt. Rất nhanh. Thân hình của hai người xa nhau, phân biệt đứng ở diễn võ tràng lưỡng đoan. Trở lại truy ta à? Âu Chi Dương Dương đắc ý nói rằng, trái lại Long Dương cả khuôn mặt đều đổi xanh, không nữa mới vừa thông dong. Ta Dương Tây thứ, Long Dương rút trường kiếm ra, khí thế đông nhiên biến đổi, cả người làm cho một loại mộ cổ thần ai cảm giác, toàn thân tràn ngập đổi bại khí tức. Trường kiếm kia cuốn một cái, trên không trung vẽ ra một cái to lớn tròn, kiếm mang loé ra, giống như là một cái không tròn vẹn thái dương. Long Dương đem Trường Kiếm khơi một cái, một cổ hung bạo khí thế của Hướng ô Chi đệ tới, hào hung tàn kiếm pháp. Ô Chi sắc bắt đầu ngưng trọng, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên cao. Một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người của hắn tỏa khắp ra, sau đó từ từ hướng bốn phía lan tràn. Hắn dĩ nhiên thu hồi liệt dương đao, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo linh quyết từ trong tay đánh ra. Toàn bộ diễn võ trạng bị một cổ khí tức lạnh như băng bao phủ. Trên bầu trời, đung nhiên âm tối lại ngay sau đó liền phiêu khởi như là lồng lộng nhẹ bay đại tuyết lạnh quá đệ tử chung quanh không khỏi lui rụt cổ trong đám người vi côn hỏa sau khi kỳ đồng tử mãnh nhân co rụt lại sau đó nhìn nhau một cái đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ rất hiển nhiên bọn họ nhìn ra ô trí một chiêu này bất động đại tuyết tung bay rơi đập ở long dương trên người khiến hắn cảm thụ được một cổ lánh đến cốt tủy hẳn ý hắn kích linh linh đánh cái dùng mình vận khởi trong cơ thể nguyên khí chống lại đúng lúc này hắn lại cảm thấy mình tốc độ đống nhiên hạ, gì, chuyện gì xảy ra? chỉ thấy nhất đạo băng phong nhanh chóng hướng hắn lan tràn mà đến, lập tức phải đưa hắn đóng băng. long dương giận dữ, trường kiếm vung ra, đạo kia tà dương bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, một mạch hướng băng phong chém tới. băng phong trong nháy mắt tan rã, long dương còn chưa kịp thở phào một cái, băng phong lập tức lại lan tràn tới. sắc mặt của hắn rốt cục biến. đúng lúc này, một đem phi đao ra, một mạch hướng mặt của hắn phong tới. Hắn đối với ô Chí phi đao sớm có cảnh giác, lúc này cảm thấy có dị, phản xạ có điều kiện mở dạng, ơ lên trường kiếm trong tay, rất là buông lỏng đem phi đao chém rơi trên mặt đất. Không được. Sau đó, trong lòng của hắn liền cảm thấy không hay. Ô Chí phi đao có dễ dàng như vậy chém dụng sao? Quả nhiên, theo sát phía sau, lại là một đạo hàn mang bức bắn mà đến, giống như là từ trong gió nhảy ra mở dạng, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Long Dương sắc mặt âm trầm. Lần thứ hai huy kiếm đi ngăn cản Ô Chí Thái sát đao. Thế nhưng, ở hắn trong ý nghĩ, lại đống nhiên mọc lên nhất đạo tan biến cảnh tượng, rất thật không gì sánh được, khiến hắn không khỏi ngờ ngơ. Băng phong tuyết bay rất nhanh phát động, thừa dịp đối phương sửng sốt một chút công pháp, lập tức giương đưa tới. Long Dương thân hình dừng lại, tốc độ trở nên càng thêm chậm. Rất nhanh, hai sát đao còn không có phong tới, Long Dương cũng đã từ trong cảnh tượng tránh thoát được, khắp khuôn mặt là đại hãn. Thế nhưng, Ô Chí cũng không biết cho hắn cơ hội phản ứng lần thứ hai bắn ra sổ đềm phi đao, có tuyệt mệnh đao, cũng có thai sát đao. Long Dương bị vây ở băng phong tròng, nửa bước khó đi, chỉ có thể mặc cho phi đao phong tới, lấy trường kiếm trong tay đi ngăn cản. nhưng đây chẳng qua là như muối bỏ biển, rất nhanh, một ít phi đao bắn liền trùng thân thể hắn. bắn chúng thanh thứ nhất, lập tức sẽ có thứ nhì thành, rất nhanh, Long Dương trên người liền bị tiên huyết nhuộm đỏ, toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là lỗ máu. thằng đến hắn mất máu quá nhiều, lụi đốn trên mặt đất, Âu Chi mới dừng lại thủ. Hắn mặc dù không có chém sát Long Dương, thế nhưng phen này khổ, nhưng phải hắn xanh xanh chịu. Không không. Chương 331, Lâm Tinh đối với chiến thần chém. Nguyên bản có hy vọng tiến nhập trước ba Long Dương, lại bị Ô Chí như vậy ngược bại. Tất cả mọi người là một bộ ngu xuẩn biểu tình nhìn đây hết thảy, cảm thấy rất không chân thực. Long Dương tuy là tính cách cổ quái một ít, nhưng là có thực lực cao thủ, bây giờ lại cũng thua ở Ô Chí trong tay. Quá bất khả tư nghị. Chúng đệ tử kính sợ nhất nhìn diễn võ tràng Ô Chí từng cái một thần tình vô cùng phức tạp. Đây là một cái vương giai một cấp cao thủ sao? Lúc nào, vương giai một cấp cao thủ, thay đổi lợi hại như vậy? Nhìn Long Dương hình dạng, chúng đệ tử trái tim đều là hung hăng co quắp. kể từ đó, Long Dương xem như là cùng năm nay nội môn tỷ thí triệt để mất đi cơ hội. Nếu muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị phế chuẩn bị, nếu không phải là có chúng đệ tử ở, lão tử trực tiếp giết ngươi, tiết kiệm phiền phức. Ô trí trong lòng lạnh rên một tiếng, khinh thường liếc một cái Long Dương đó lấy hắn đưa mắt nhìn sang Long Tây Nhân chỉ thấy lúc này Long Tây Nhân biểu tình đồng dạng phi thường đặc sắc há miệng ba khiếp sợ không thể chọn hừ không để cho ta tìm được cơ hội nói cách khác ngươi chết định Âu Chi liếc một cái Long Tây Nhân sau đó không hề đi quan tâm hắn từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại tự tin hắn ngạo nghệ quét mắt trung quanh chúng đệ tử nhất là Hạo Dương Sơn cùng huyết khắp đỉnh đệ tử lạnh lùng nói ra còn có ai nguyện ý đi lên đánh một trận mà lúc này Hạo Dương đỉnh đệ tử sắc mặt đồng dạng lục nhã, bọn họ cũng thật không ngờ Hạo Dương sơn mạnh nhất đệ tử mới dĩ nhiên bại thảm như vậy. Bọn họ tức giận trừng mắt ô trí, bất quá nhưng không ai dám lên tiếng. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, tất cả đệ tử đều dùng một bộ ánh mắt kính sợ nhìn ô trí. Lấy vương giai một cấp thực lực hầu như quét ngang huyết khắp sơn cùng Hạo Dương sơn, phần này chiến lực cùng gan dạ sáng suốt đã được đến công nhận của mọi người. Các loại chỉ chốc lát lại không người nào nguyện ý đi tới hoa ngược. Long Nhất kiếm mặt âm trầm đi thượng diễn võ tràng, hắn khí tức trong người bạo táng hắn ra, sâu đậm ngắm ô trí liếp mắt, sau đó hướng chúng đệ tử nói ra, nếu không người lên sân khấu, ô trí tấn chức đợt thứ hai. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn ô trí liếp mắt, trực tiếp đi xuống diễn võ tràng. Ô trí nhún nhún vai, không sao cả cười cười, đồng dạng đi xuống. Ô sư đệ, ngươi thắng. Vừa về tới phiếu miều phòng, chúng đệ tử lập tức xuống tới, hương phấn nói với ô trí. Liên tục mấy năm. Phiếu miểu phong vẫn luôn ngẩn đê điều, thậm chí thu nhận đệ tử đều ít đến thấy thường, năm nay thu một cái ô Chí, không nghĩ tới chiến lực cường đại như vậy. Có thể nói, hắn cơ hồ là đạp huyết khắp sơn chúng đệ tử cùng với hạo dương sơn mà tấn chức vòng thứ hai. Ô Chí cười cười, tiếp thu chư vị sư huynh trúc. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác có người nhìn ô Chí không vừa mắt. Ô sư đệ, tấn chức đợt thứ hai, chúc mừng ngươi A. Long xây nhân âm dương quái khí chen tiến lên đây, ở đáy mắt của hắn ở chỗ sâu tròng có một màn hóa không đi không cam lòng cũng phẫn hận. Chúng đệ tử đều an tĩnh lại, nhìn về phía ô Chí hai người. Nguyên lai là tiện nhân sư huynh, mọi người còn tưởng rằng ngươi không gặp qua đến đây, ta đánh bại Long Dương, tiện nhân sư huynh có cảm tưởng gì? Ô Chí có nhiều ý vị nhìn Long Sê Nhân, tà dị nói rằng Long Sê Nhân da liên tục nhảy lên vài cái, thân tình rất là không tự nhiên. Tiện nhân sư huynh thoạt nhìn rất thất vọng a. Ô Chí tiếp tục xuất kích, lãnh đạo nói rằng Ô sư đệ lo ngại. Long Xuyên Nhân chật vật nói rằng: "Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả cười cười, coi như ta lo ngại đi, bất quá tiện nhân sư huynh đã có điểm để cho ta thất vọng đây." Vừa nói, Ô Chí nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng những sư huynh khác đàm cười rộ lên, không hề đi để ý tới Ô Chí. Long Xuyên Nhân sắc mặt của cấp tốc biến ảo, âm trầm không gì sánh được, trong con ngươi càng là lóe ra kinh người thần mang, sắc ý tuôn ra. Thế nhưng, đây hết thảy đều không thể lừa gạt Ô Chí cảm ứng. Tỷ thí tiếp tục tiến hành Rất nhanh, vòng thứ nhất tỉ thí liền kết thúc. Tiến nhập vòng thứ hai đệ tử, cùng sở hữu 12 tên, vừa lúc mỗi một sơn một tên đệ tử. Đợt thứ hai tỉ thí, lấy rút thăm để quyết định đối thủ, ô trí lấy mâu ngẫu nhiên số 3, cũng chính là trận thứ 3 tỉ thí, sẽ cùng một cái khác đồng dạng lấy mâu ngẫu nhiên số 3 đệ tử tỉ thí. Vòng thứ nhất bắt đầu tỉ thí. Một thiếu niên đệ tử phi thân bước vào diễn võ tràng, từ trên người của hắn, tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Thương một thanh âm vang lên. Thiếu niên này rút ra trường kiếm bên hông, ngạo nghệ hướng chu vi quét tới. Ai là ta Lâm Tinh đối thủ? Thiếu niên này là Cẩm La Phong đệ tử thiên tài, tuy là chỉ có vương giai cấp 4 cảnh giới, thế nhưng gia nhập vào Cẩm La Phong cũng đã 2 năm, chiến lực chân chính không kém hơn nhất vương giai cao thủ cấp 7. Lâm Tinh thiếu niên đắc chí, thực lực cường đại, tự nhiên có một cổ ngạo khí cùng đắc ý. Hừ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, tiếp tục nhất đạo âm lãnh bóng người đứng lên. Trong ngay mắt Một cổ mùi máu tanh nồng nặc hướng bốn phía tỏ khắp đi. Thân chém bình thản hướng diễn võ trường đi tới, căn bản không hướng Lâm Tinh liếc mắt nhìn. "Thân chém, tốt, ngày hôm nay ta Lâm Tinh để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta." Đối mặt thân chém, Lâm Tinh không sợ chút nào, trường kiếm trong tay run lên, trong nháy mắt nổ bắn ra vô số đạo kiếm mang, khí thế lập tức tăng vọt đứng lên. "Không biết mùi vị." Thân chém khinh thường lạnh rên một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có hướng Lâm Tinh nhìn lên liếc mắt. Lâm Tinh bị không để ý tới, tự nhiên nổi giận phi thường. Chỉ thấy hắn khí thế trên người lần thứ hai kéo lên cao vài phần, chật quát một tiếng đạo, cuồng vọng, tiếp ta một chiều cẩm tú thiên hạ. Lâm Tinh thân thể chấp động, trường kiếm không ngừng ở giữa không trung lóe ra, từng đạo kiếm mang bức bắn ra, toàn bộ màn trời trong nháy mắt thành kiếm thế giới của ánh sáng. Thế giới này là hoa mỹ, nhiều màu, khiến người ta rất dễ dàng say mê trong đó. Một kiếm này uy thế hung mãnh, khí thế phi phàm, bị Lâm Tinh thôi phát đến mức tận cùng trong náy mắt, xung quanh chúng đệ tử, toàn bộ bị một kiếm này phong thái hấp dẫn. Quả nhiên không hổ là thiếu niên thiên tài, Cẩm La Phong Cẩm Tú Thiên Hạ đã bị hắn tu luyện ra thất phân hỏa hậu. Hai bên trái phải, Nhan Lương nhìn một kiếm này, không khỏi tán thán một tiếng. Lâm Tinh có thể bằng vào vương giai cấp 4 thực lực, đánh bại rất nhiều đệ tử tiến nhập đợt thứ hai, cũng không phải may mắn. Ngược lại có chút thực lực, đồ lục thiên hạ. Thân chém thần sắc rốt cục biến, trong con ngươi bộc phát ra một cổ khí thế, thân trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo chiến ý cũng không thấy hắn như thế nào động tác bên hông hắn huyết đao thông suốt ra khỏi vỏ hóa thành nhất đạo tiêu máu một mạch hướng lâm tinh trưởng kiếm nên đón một chiêu này đồ lục thiên hạ đơn giản bá đạo tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được nhất đao ra toàn bộ bên trong không gian đều tràn đầy thảm thiết khí tức mùi máu tươi hầu như làm người ta buồn nôn khí phách tà dị hai người công kích đụng vào nhau lâm tinh lại tựa như điện giật một điểm cường đại lực đánh vào trực tiếp đưa hắn hất bay đến giữa không trung mà Thần Chém lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đây hết thảy, Lâm Tinh chủ động xuất kích, cuối cùng nhưng ở chiêu thứ nhất liền rơi tại hạ phong. Chiến lực của hắn mặc dù có vương giai thất cấp, thế nhưng so với cảnh giới, dù sao vẫn là so với Thần Chém kém rất lớn một đoạn. Lại tiếp tay nhất đao, Thần Chém khí thế tăng lên đột đột, hung bá khí độ không ngờ, thân hình thoát một cái, huyết đao hóa thành nhất đạo thảm thiết đao mang, lần thứ hai hướng Lâm Tinh vút tới. Không không. Chương 332: Tam sát tuyệt mệnh đao chi kiếp sát. Đối mặt thần chém cái này nhất đạo, Lâm Tinh sắc mặt của trong nháy mắt biến. Vừa rồi một cái kia, lực lượng cuồng bạo còn đang trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, lúc này, hắn tất cả nguyên khí đều ở đây giảm bớt lực lượng kia phá hư, đâu còn có cái gì dư lực. Thế nhưng, cái này nhất đạo hắn lại phải ngăn cản, nếu không, cũng chỉ có thể bị phương bắt chém thành hai nửa. Hắn cương nha cắn chặt, trên mặt hiện lên một kiên quyết vẻ, tùy ý trong cơ thể lực phá hoại tàn sát bừa bãi, đem tất cả nguyên khí, toàn bộ tuôn hướng trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia sẹt qua một đạo kiếm mang, một mạch hướng thần chém huyết đao ngay đón. Sau đó, lâm tinh hảo như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, tiên huyết cuồn cuốn trên không trung sẹt qua nhất đạo đường A-Za-Bun. Toàn thân hắn cung xương, rất tốt lại tựa như rời rạc. Thần chém trên mặt của hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ, huyết đao lần thứ hai dơ lên, lại tiếp ta nhất đao. Huyết khắp phong đệ một dạng bị ô trí quét ngang, hắn tâm lý tự nhiên vô cùng phẫn nộ, cái này đợt thứ hai thí. Hắn hy vọng giường nào có thể cùng Ô Chí đối chiến, thế nhưng, thiên không bằng người nguyện, hắn đối thủ dĩ nhiên là Lâm Tinh. Mà hết lần này tới lần khác ở phía sau, Lâm Tinh ở diễn võ trường thượng biểu hiện ra một bộ cuồng vọng, ngạo kiêu bộ dạng, lập tức đem thần chém lửa giận kích thích ra. Cuối cùng, Lâm Tinh không may, thành thần chém nơi chút giận. Lưỡi đao đem Lâm Tinh chiến bại, hắn lửa giận trong lòng tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, đao thứ ba lần thứ hai bổ ra xuống. Lúc này, Lâm Tinh đâu còn có nửa điểm ngăn cản lực. Thế nhưng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố nén toàn thân đau nhức, thôi khởi trong cơ thể còn dư lại không có mấy nguyên khí. Lần thứ hai huy kiếm hướng thần chém huyết đao chặt lại. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẻo đường mạng tiểu thuyết. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Tinh lần thứ hai bị đánh bay. Thân thể hắn giống như là không có bất kỳ trọng lượng một dạng, một mạch hướng đám người chung quanh chung rơi xuống đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, thần chém cái này nhất đau, vừa lúc đem Lâm tinh bổ về phía T Lâm tinh trên người nguyên khí khô loạn không nớt, còn có mùi máu tanh tửi hướng bốn phía tỏ khắp. Nhìn bay vụt đến lâm tinh, ô trí đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong con ngươi bắn ra nhất đạo chói mắt thần mang. Ô trí đệ tử chung quanh vội vàng hướng hai bên trái phải tránh đi, chỉ có ô trí, thông suốt đứng lên, hai mắt sáng quắc nhìn bay vụt đến lâm tinh. Vững như thái sơn trong nháy mắt mở ra. Cả người hắn như sơn tự nhạc một dạng, sừng sưng tại chỗ không núp đích. Ô sư đệ, nhanh lên một chút mau tránh ra phiếu miểu phong chúng đệ tử hướng ô trí lớn tiếng hô mà long xây nhân thấy vậy trên mặt lại đầy nhìn có chút hạ hê biểu tình đối với mọi người kêu to ô trí chỉ là không lẽ từ trên người của hắn nhanh chóng mọc lên một cột nguyên khí cả người hắn tựa như biến thành một luồng thanh phong lâm tinh thân thể bay vụt mà đến ô trí trực tiếp lộ ra hai tay một tay lấy hắn ôm vừa vặn cùng lúc đó trong cơ thể nguyên khí tuôn ra hắn làm cho một cái giảm bất lực biện pháp đem lâm tinh trên người lực đánh vào toàn bộ tràn đi Cảm tạ. Lâm tinh trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết, đem Ô Chí y phục nhuộm thành màu đỏ. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nói ra hai chữ kia, hầu như hao hết hắn tất cả khí lực, chỉ có thể lấy ánh mắt để diễn tả mình đối với Ô Chí lòng biết ơn. Ô Chí hướng về phía hắn nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó đưa hắn thả tại chỗ ngồi thượng, lại từ chữ vật nguyên giới trung ngóc ra mấy viên chữa thương đan nhét vào trong miệng của hắn. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn sang thần chém. Mà lúc này đây, Thần chém cũng đang hướng hắn trông lại, trong con mắt tràn ngập khiêu khích dí tứ hàm xúc. Âu trí trên người đồng dạng tản mát ra một cổ cường đại chiến ý, cứ như vậy cùng thần chém lẫn nhau nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ. Hai người chiến ý trên không trung đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đồng đoàng. Long nhất kiếm thực sự rất muốn để cho hai người gọi ngay bây giờ thượng một hồi, thế nhưng thân là trận này nội môn tỷ thí chủ trì, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này áp ở tâm lý, bất đắc dĩ che ở hai người trung gian. Trận đầu tỷ thí. Thần chém thắng, trận thứ hai bắt đầu tỉ thí. Cho đến lúc này, hai người mỗi người mới thu liễm hơi thở của mình. Thu ngữ đỉnh san san đi thượng diễn võ tràng, mà cùng hắn đối chiến cũng là một cái thực lực cường đại đệ tử. Thế nhưng, san san giác tỉnh huyền thanh mạn huyết mạch, cùng giai đánh nhau hầu như vô địch, hơi chút phí chút tay chân, liền chiến thắng đối thủ. Trận thứ ba tỉ đấu bắt đầu, ô Chí lần thứ hai tiến nhập diễn võ tràng. Mà hắn đối thủ còn lại là một cái vương giai lục cấp tột cùng cao thủ. Thực lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc gặp phải ta, nhận thua đi, miễn cho xấu xí. Đệ tử kia cũng là một cái thiên tài, tự có một cầu ngạo khí, trực tiếp nói với ô Chí, lỗ mũi hầu như muốn lật tới bầu trời, tiêu càng không gì sánh được. Vì sao đi tới chỗ nào, đều có thể gặp phải loại này trang bức ngu ngốc đây? Lẽ nào hắn không biết, trang bức cũng là cần thực lực sao? Ô Chí trực tiếp liếc một cái, ở trong lòng nói rằng, hắn căn bản không cùng đối phương lời vô ích, cũng lời lời vô ích trực tiếp kích thích ra trong cơ thể nguyên khí. ở xung quanh thân hắn, một cổ nhẹ nhàng phong nguyên tố đang lưu động, mà ở trong tay của hắn, một đem phi đao xuất hiện, mũi đao một mạch hướng đối phương. còn là chiêu số giống vậy. chính là nhất đạo tươi mới, an lần thiên, ô chi đây là muốn y vào thái sát đao hành hành toàn bộ tỷ tỷ a. người chiêu này đối với ta vô dụng. người nọ khẽ quát một tiếng, thân pháp rất nhanh tiềm điện, trong tay xuất hiện một đem trường đao, một mạch hướng ô chi chém tới. tam sát tuyệt mệnh đao thay hương sát đao. Ô chí hai mắt vừa mở, trên mặt mang một nụ cười tà dị, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Ta đều đã nói, một chiêu này đối với ta vô dụng, hư không phá vọng. Đệ tử kia cao quát một tiếng, trong tay trường đao đống nhiên chém về phía đỉnh đầu hư không. Đao mang loại ra, trực tiếp đem giữa không trung gió khuấy động hỗn loạn lên, kéo theo phong nguyên tố không ngừng sao động. Lúc này, tuyệt mệnh đao thiểm hiện ra, bất quá cũng đã mất đi chính xác, hoàn toàn đánh vặn ra. Ô chí phi đao. Dĩ nhiên thực sự bị hắn đỡ được Ô chí cũng có chút ngoài ý muốn Nhiều nhìn đối phương liếc mắt Liếc về tận là đối phương đắc ý thần tình Hắn trong nháy mắt khó chịu Lại một đem phi đao xuất hiện ở trong tay Trung quanh hắn phong nguyên tố khiêu động càng thêm cấp tốc Ta nói rồi ngươi phi đao đối với ta vô dụng Liền không nên uổng phí khí lực Đệ tử kiêu ngạo nghẽ kêu lên Sau đó vung ra trong tay trường đao Hướng ô chí chạm kích đi Ô chí triển khai thân pháp Tránh né đối phương công kích Sau đó sẽ lần bắn ra trong tay phi đao. Phi đao biến mất ở trong hư không, sau đó một mạch hướng đối phương đi. Đệ tử kia còn muốn thi triển hư không phá vọng phá ô trí phi đao. Thế nhưng, lúc này đây ô trí thi triển cũng không phải thai sát đao, mà là kiếp sát đao. Tình không đột nhiên một cái phích lịch, bầu trời lập tức gầm tối lại, phong khởi vân dũng. Mà tên đệ tử kia trường đao lúc này đây cũng chém vô ích. Giang giác. Trên bầu trời thoáng hiện một đạo bạch quang, cường liệt đích quang mang ám sát mắt người nhãn, đó lấy. Nhất đạo ưu linh khí tức trống rỗng ra, dường như đến từ dưới nền đất ưu Minh. Mọi người không khỏi nhắm lại con mắt, kích linh linh đánh cái dùng mình, đón lấy, liền nghe được hét thảm một tiếng vang lên. Bạch quang tiêu tán, chỉ thấy ở ô trì đối diện, tên đệ tử kia đầu vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu, lúc này đang khiếp sợ nhìn ô trì. Không có khả năng, điều này sao có thể? Ô Trí tà hắn liếc mắt, liên tục cười lạnh. Không không. Chương 333, nội môn tỷ thí tiền tam danh. Ô Chí phi đao xuyên thủng đối thủ vai, lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi xuống diễn võ tràng. Toàn bộ diễn võ tràng chỉ để lại một tên đệ tử, không cam lòng tự lẩm bẩm. Trận thứ 3 tỷ thí, Ô Chí thắng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp 3 cuộc tỷ thí chung, đang đánh đấm đỉnh Tiếu Lãng, Phong Lăng đỉnh La Thông, Hạo Dương đỉnh Long nhất ngón tay càng tốt hơn, phân biệt chiến thắng đối thủ, tấn chức đệ 3 lần tỷ thí. Hơn nữa Ô Chí, San San, Thần Chém, tổng cộng 6 người, đem quyết ra tiền tăng danh. Sáu tên đệ tử cũng bắt đầu kích động, chỉ cần tái chiến thắng một lần đối thủ, bọn họ có thể có được một viên huyền. Mà rất hiển nhiên, có thể đánh đến đệ tử bây giờ, thực lực đều là mạnh vô cùng, chiến đấu phía sau cũng sẽ càng ngày càng khổ cực. Bất quá, sáu người chiến y đều cao vô cùng ngang, bọn họ đều là các phong thiên tài, đối với thực lực của tự thân tự tin không gì sánh được, đều tin tưởng vô cùng nhảy vào tiền tâm danh. Vòng thứ ba rút thăm rất nhanh kết thúc, ô chi lấy mẫu ngẫu nhiên số một. Mà hắn đối thủ dĩ nhiên là đẳng đánh đấm đỉnh Tiếu Lãng. Hai người đối mắt nhìn nhau, lúc này, Tiếu Lãng nhìn phía Ô Trí trong ánh mắt, thay đổi phức tạp. Từ Lưu Nhã tiến nhập đẳng đánh đấm đỉnh ngày đầu tiên, hắn sẽ thích Lưu Nhã. Mà Lưu Nhã lại cô đơn thích Ô Trí, mặc dù đối với hắn cũng không phiền chán, nhưng chỉ là coi như ca ca một dạng đối đãi. Tiếu Lãng tự nhiên không cam lòng, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ô Trí lúc, chứng kiến Ô Trí chỉ có nhân cấp thực lực của cấp 5 phía sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt ngạo kiều đứng lên. Một cái tiểu tiểu nhân cấp rất rời, làm sao xứng cùng hắn tranh đoạt Lưu Nhã. Khi đó, hắn đối với ô Chí rất là coi thường. Thế nhưng, theo ô Chí cho thấy thực lực của chính mình, cùng với hầu như vô địch phi đao phía sau, tự tin của hắn thay đổi càng ngày càng yếu đứng lên. ngươi rất mạnh, thế nhưng một trận chiến này ta phải thắng. Tiếu lãng trịnh trọng ngắm ô Chí lên mắt, sau đó quay đầu ôn nhu nhìn Lưu Nhã, nói rất là nghiêm túc đạo. Lúc này, Lưu Nhã cũng đồng dạng vô cùng kích động. Ô đại ca cùng tiêu đại ca tỷ thí, vậy nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Ở nàng tâm lý, liền chưa bao giờ từng nghĩ, ai thua thì như thế nào, người nào thắng lại thì như thế nào. Ô chí cũng liếc một cái lưu nhã, nhìn hắn này thiên chân vô tà bộ dạng, trong lòng của hắn lập tức bình tĩnh rất nhiều. Vì nàng, xin lỗi, huyền ta tình thế bắt buộc. Ô chí phi thường khẳng định nói, đối với tiếu lãng, hắn tuy là chưa nói tới chán ghét nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà lãng phí một viên huyền. Nghe được hắn. Tiếu lãng khí thế của đột nhiên kéo lên cao. đã như vậy, vậy đấu một hồi phân thắng thua đi. đón lấy, chỉ nghe hoặc một thanh âm vang lên, ở Tiếu lãng trong tay xuất hiện một bả khai thiên phù, to lớn, kia bữa chạm kích ở giữa không trung, không ngừng phát sinh hô hô âm thanh, khí thế rất là bất phẳng. nhìn bữa, ô Chi khoẹt miệng quất thẳng tới rút ra, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng bữa làm vũ khí. Khai thiên, Tiếu lãng khí thế của Biêu Hãn, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn ra trực tiếp vung ra bùa hướng ô Chí chém tới hung mãnh bá đạo tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thân thể hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu thế nhưng một chiêu này lại làm cho một loại hung bá huy thế đóa chạm kích trên không trung tựa hồ muốn hôm nay phá vỡ một dạng khí thế hung mãnh không ai có thể ngăn cản mặc dù là ô Chí đối mặt cái này Nhất Đao cũng cảm thụ được áp lực cường đại ánh mắt của hắn đông lại một cái liệt dương đao xuất hiện ở trong tay trong cơ thể Phong Nguyên Tố vui sướng ngẩng lên tuy là Hán phi đao càng thêm sắc bén, nhưng là đối phó Tiếu lãng, hắn không muốn dùng phi đao, hắn phải lấy thực lực cường đại hướng đối với Phương chứng rõ ràng. Lưu Nhã thích hắn, cũng không phải không có, có đạo lý. Hám thiên đánh, liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên, vừa đến khí lưu nóng bỏng, bị bắn một cổ tiếng do hú, hướng cự phủ nên đón. Tiếu lãng công kích hung manh bá đạo, ô Chi sẽ lấy đồng dạng hung manh công kích, đem đối phương đánh bại. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Nguyên khí cường đại ba động. Lấy hai người làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Bá đạo tuyệt luân. Toàn bộ diễn võ tràng bầu trời, tựa hồ đều tràn đầy một cổ bạo liệt nguyên tố. Một chiêu này, ô trí bị bức lui 5 bước, mà tiếu lãng lại chỉ lui 3 bước, tiếu lãng hơi chiếm thượng phong. Trở lại, ô trí không cam lòng, trận quát một tiếng, sau đó đem công kích ra tốc phần mềm hậc, công kích gấp đội phần mềm hậc mở ra, mở trừng hai mắt, lần thứ hai cử đào hướng tiếu lãng đánh tới. Một kích này. So với vừa rồi nhất đao càng thêm hung mãnh. Tiếu Lãng đương nhiên sẽ không sợ Ô Chí, đồng dạng cơ lên búa, hướng Ô Chí lên đón. Hai người lấy cứng chọi cứng, toàn bộ chiến đấu hỏa bạo tụ cùng, huyết lệ tụ cùng. Thình thịch, ầm. Từng tiếng nổ đùng không ngừng vang lên, rung động màng nhĩ của mọi người. Mở ra trò chơi phần mềm học sau đó, Ô Chí thực lực dõng nhiên kéo lên cao gấp mấy lần, lập tức hòa nhau hoàn cảnh xấu, thậm chí, theo chiến đấu tiến hành, hắn còn mơ hồ chiếm thượng phong. Hai người có vô cùng kịch liệt, cho thấy cuồng bạo vậy lực lượng. Thoải mái, thế nhưng cũng nên kết thúc. Ô chí quát to một tiếng, sau đó, ở xung quanh thân hắn, bắt đầu tỏa khắp ra một cổ khí tức lạnh như băng. Trên bầu trời phiêu đãng khởi như là lông ngống nhẹ bay lại tuyết, hoa tuyết nền ở tiếu lãng trên người, khiến hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Đồng thời, ở ô chí chu vi, một cổ khí tức lạnh như băng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn rất nhanh lái đi, rất nhanh thì đem tiếu lãng che phủ ở trong đó. Tiếu lãng thân pháp lập tức thay đổi chậm chạp đứng lên, hoàn toàn bị ô Chí áp chế. Từ từ Tiếu lãng bắt đầu bại lui, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ô Chí một bên duy trì băng phong tuyết bay vận chuyển, bên kia không ngừng vùng ra từng đạo cường hãn công kích, toàn bộ gia tăng ở Tiếu lãng trên người. Tiếu lãng dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi ở băng phong phía dưới, hắn trở nên nửa bước khó đi, bị ô Chí nhất đao phách bay ra ngoài. Linh vũ song tu quả nhiên lợi hại, đang bị đánh phi sát na. Tiếu lãng gen tị kêu một tiếng. Âu trí thắng lợi, bất quá lồng ngực của hắn cũng đang kịch liệt phập phồng, rất rõ ràng, một trận chiến này hắn thắng cũng không thoải mái, khổ như thế chứ. Đơn giản là bản thân tìm chịu tội. Nếu như sử dụng phi đao nói, chỉ sợ hắn rất nhanh thì có thể chiến thắng Tiếu lãng. Trận thứ hai tỷ thí, thân chém đánh với Long nhất ngón tay. Long nhất ngón tay đồng dạng là Hạo Dương đỉnh thiên tài, Long nhất ngón tay nguyên bản cũng không gọi Long nhất ngón tay, bởi vì Hạo Dương sơn ra một cái Long nhất kiếm. Lúc đối địch rất ít ra kiếm thứ hai mà nổi tiếng. Sở Dĩ, hắn đi học Long Nhất kiếm, đem tên của mình đổi thành Long một ngón tay, tự nhiên, hắn trên ngón tay võ thuật phải mạnh hơn một bậc. Chỉ tiếc, hắn đối thủ là Thần Chém. Hắn một ngón tay thậm chí đều chưa kịp sử xuất, đã bị Thần Chém liên tục mấy đao trẻ hạ diễn võ chàng. Không phải Long Nhất ngón tay không thật lợi hại, mà là Thần Chém đao quá mạnh mẽ. Trận thứ 3, San San đánh với La Thông. La Thông đồng dạng là phong lăng đỉnh thiên tài, thân pháp quỷ dị khó lường. Càng là một gã vương gia cao thủ cấp 7, chiến lược thông thiên. Thế nhưng, hắn lại gặp phải khắc Tinh. San San huyền thanh mạn huyết mạch lấy cuốn làm chủ, vừa lúc khắt chế tốc độ của hắn, bất đắc dĩ thua ở San San huyết mạch phía dưới. Đến tận đây, nội môn đệ tử tiền tam danh đã quyết ra. Không không. Chương 334, chiến đấu San San. Nội môn đệ tử ba vị trí đầu đã quyết ra. Ánh mắt của mọi người không khỏi toàn bộ lạc hướng thiên huyền phong lưỡng tiên đệ tử trên người, ánh mắt từ tràn ngập chờ mong. Đây chính là huyền vương đàn A. Ô trí kích động trong lòng không nớt. Vì quân hòa sau khi kỳ hai người đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi hạ, đứng lên, trên mặt của bọn họ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn rất là ôn hòa. Năm nay nội môn đệ tử tỷ thí, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Tiến nhập trước ba đệ tử, mỗi người thực lực đều phi thường cường đại. Chúng ta thực sự rất muốn biết, rốt cuộc ai mới là đệ nhất? Là bá đạo huyết đao, còn là quỷ dị phi đao. Vẫn là đặc biệt huyết mạch Như vậy đi. Huynh đệ chúng ta ra lại một viên huyền, ba người các ngươi lại tỉ thí lưỡng chàng, người nào số một, người đó liền có thể đạt được hai quả huyền vương đan, như thế nào? Vi côn hỏa sau khi kỳ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bình hòa nói rằng. Lời của bọn họ vừa, lập tức lệnh không khí của hiện trường ngưng động. Hai quả huyền vương đan a? Ô Chí ba người con mắt trong nháy mắt sáng lên. Một viên huyền vương đan đối với ba người mê hoặc thực sự quá lớn. Từng cái một chiến ý trong nháy mắt bão thăng lên. Âu trí trong lòng thầm than không ngớt, ở thiên huyền tông, chúng đệ tử cũng là có đẳng cấp. Nói thí dụ như ngoại môn cùng nội môn chi biệt, lại tỉ như nội môn đệ tử cùng thiên huyền phong đệ tử khác biệt. Nội môn đệ tử làm một miếng huyền vương đan sẽ đả xanh đả tử, là thiên huyền phong đệ tử, tùy ý xuất ra một viên huyền vương đan, là có thể nhìn ngay lập tức đến nội môn đệ tử tỉ thí. Ảm, 65288, 288 Ảm, 268-25, Ảm, 334 57, Ảm. 31958, một nghìn chín trăm năm mươi tám ảm hai trăm ba mươi lăm sáu mươi bảy 97, ba trăm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 Bất quá, la huyền, ô trí ba người cũng cam tâm tình nguyện. Chứng kiến ba người phản ứng, vì côn hai người rất là thỏa mãn, sau đó bắt đầu an bài ba người rút thăm. Tuyệt không xảo, ô trí lại tiến đến nhất hảo. San san lấy mẫu ngẫu nhiên số hai, thần chém quất là số ba. Ô trí đứng ở diện võ trăng trên, đối diện với hắn, san san thoạt nhìn rất là an tĩnh. Đây là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, lại thêm thượng huyền thanh mạn huyết mạch, cả người tràn ngập mị lực thậm chí cũng làm cho người không đành lòng động thủ. "Ô sư huynh, ngươi cần phải để cho tiểu muội nha." San San đột nhiên dí dỏng hướng về phía Ô trí cười cười, nụ cười này đứng lên, cả người mị lực trong nháy mắt tăng vọt, Ô trí trong lòng không khỏi thỉnh thịnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết, nếu muốn cứu Khâu Nhược Tuyết nhất định phải có cường đại thực lực, mà Huyền Vương đan nhất định phải chiếm được. Nghĩ tới đây, tâm thần của hắn lập tức bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra, "Sư tỷ, xin chỉ giáo." Từ trên người của hắn Đông nhiên mọc lên một cổ khí thế cường đại, một mạch hướng đối phương kéo dài đi. San San có chút hết ý liếc ô trí liếc mắt, nàng đối với mị lực của mình rất có tự tin. Vừa rồi nàng cố ý hướng ô trí bày ra mình mị lực, không nghĩ tới ô trí dĩ nhiên biểu hiện bình tĩnh như vậy. Trong ngáy mắt, nàng biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên chỉnh trọng lên. Ở quanh người của nàng, một cổ thanh mục khí độ chậm rãi bay lên, khí thế của cả người đã ở kéo lên cao. Theo nguyên linh khí kích thích, sau lưng nàng... Nhất đạo mơ hồ hư ảnh lộ vẻ hiện ra, đang là nàng huyết mạch Huyền Thanh Mạn. Huyền Thanh Mạn hư ảnh bừa bãi chập chờn, dương nhanh múa đút, giống như là cắn người khác độc xà. Thiên Niếu Thuật, san san khẽ quát một tiếng, trên tay nắm một cây thanh cây mây, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Sau đó Nhất Đạo gợn sóng vô hình hướng ô Chí vẩn quanh đi. Ô Chí lập tức triển khai thân pháp, hướng hai bên trái phải nè nhanh qua đi. Đồng thời hắn cũng bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Nhất đạo băng tiễn ngưng tụ ra, tập trung san san, phổi văng ra. Băng tiễn thuật chỉ là sơ cấp linh pháp công kích, san san ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên khí khải, ngăn trở đạo này băng tiễn. Thế nhưng, ô trí tự thân nguyên linh khí thì tương đương với vương gia ngũ cấp, hơn nữa trò chơi phần mềm hực thêm được, dù cho chỉ là một cấp thấp nhất băng tiễn thuật, cũng ẩn chứa cường đại lực công kích. Băng tiễn bắn trúng san san nguyên khí khải, nhột nhạo lên một tầng rung động, nguyên khí kia khải hầu như vặn mèo, san san rốt cục động rung. Sắc mặt có biến hóa nho nhỏ. Ô trí lại không để ý tới, hai tay liền động, từng đạo băng tiễn thuật ngưng tụ ra, phô thiên cái địa một dạng hướng san san toàn bắn đi. Hắn tốc độ công kích nguyên bản là kinh người, hơn nữa hăng hái chiếc nhẫn, trò chơi ra tốc các loại thêm được, đưa hắn thi pháp tốc độ để thẳng tới một cái mức độ khó tin. Nhìn đầy trời băng tiễn, san san sắc mặt của rốt cục biến. Ở sau lưng của nàng, huyền thanh mạn hư ảnh không ngừng lay động, sau đó đưa nàng cả người đều che phủ ở trong đó. Ở tiên vương của nàng, hình thành nhất đạo tỉ mỉ dây hộ thuẫn, băng tiên bắn vào hộ thuẫn trong, vang lên nhiều đóa băng hoa, làm cho cả bên trong không gian đều tràn đầy một cổ khí tức lạnh như băng. Băng nhận nguyên trận, Ô Chí lập tức ngưng tụ ra một cái nguyên trận, đem San San bao ở trong đó. Bất quá rất nhanh, San San cũng bắt đầu báo nổi, đem huyền thanh mạn huyết mạch phát huy được, ở quanh người của nàng dài ra vô số dây, nhanh chóng hướng tứ chu duyên đưa ra, trực tiếp đem Ô Chí băng nhận nguyên trận xuyên phá. Dây phá băng nhận nguyên trận, cũng không có ngừng kinh doanh xu thế, ngược lại sinh trưởng càng thêm hung mánh, một mạch hướng ô trí cuốn đi. Ô trí triển khai thân pháp né tránh, thế nhưng, dây giống như là từng cây một roi ra một dạng, trên không trung khắp nơi thiên vũ động, có rút thiên địa nguyên khí theo sao động không nớt. Ô trí đem thân pháp triển khai đến cực hạn, tại nơi chút dây trung gian xuyên toa. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì phát hiện, dây số lượng dĩ nhiên càng ngày càng nhiều, mà hắn có thể qua lại không gian lại càng ngày càng nhỏ. Nếu như dựa theo này đi xuống, hắn chắc là phải bị cái này đẩy trời dây ba phủ. Trong góc nguyên linh khí bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, từ trên người của hắn, từng cột một khí tức lạnh như băng tỏ khắp ra. Toàn bộ thiên địa đống nhiên âm tối lại, đó lấy, phiêu khởi như là lông lống nhẹ bay lại tuyết, toàn bộ diễn võ chẳng trùng, tràn ngập hàn khí lạnh như băng. Hoa tuyết rơi vào nải dây trên, nải dây giống như là bị kích thích một dạng, nhanh chóng hướng về co rút lại, trong chốc lát Nguyên bản quay chúng quanh ở ô chí quanh người dây chỉ một cái một dạng không đáng đứng lên. Ô Chí Ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, chính hắn cũng thật không ngờ, băng phong tuyết bay dĩ nhiên là dây khắc tinh. Trong lòng của hắn hưng phấn, trong cơ thể nguyên linh khí không ngừng dâng ra, đem băng phong tuyết bay thi triển đến cực hạn. Nhất đạo băng phong từ trên người của hắn lan tràn ra, sau đó nhanh chóng hướng San San bảo phủ đi. Theo băng phong tới gần, này dây co rút lại càng thêm nhanh. Rất nhanh, dây toàn bộ lùi về San San huyết mạch hư ảnh trong. Vô luận hắn như thế nào thôi phát, đều không có động tĩnh gì. Mà bản thân nàng tức thì bị băng phong ảnh hưởng, nửa bước khó đi. San san trên mặt của hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ta chịu thua. Nàng huyết mạch bị Ô Chí khắc chế, thực lực của tự thân rơi chậm lại gần 5 phần 10, hơn nữa bị Ô Chí băng phong hạn chế, gần liền tiếp tục tất cả đi xuống, nàng cũng không có thắng khả năng. Nghe được lời của nàng, Ô Chí lập tức thu liễm khí hơi thở, ở trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười vui vẻ, sư tỷ thừa nhận. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Thần Chém, chiến ý lần thứ hai kéo lên cao vài phần. Không không. Chương 335: Trận chiến cuối cùng, thượng. Tô Chí chiến thắng san san, đưa mắt nhìn sang Thần Chém. U-0-0. 000. CC. Toàn bộ nội môn đệ tử tỷ thí cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại có người cuối cùng đối thủ. Chỉ cần tái chiến thắng Thần Chém, hắn liền sẽ trở thành số 1, sẽ được hai quả Huyền Vương Đan. Hai quả Huyền Vương Đan a. Đối với cám dũ của hắn cơ hồ là chí mạng, hắn hiện tại cấp thiết nhất sự tỉnh chính là đề thăng cảnh giới của mình, mà huyền vương Đan vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nhìn phía thần chém trong ánh mắt, ô trí chiến ý ngập trời trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng. Lúc này, toàn bộ diễn võ tràng đệ tử chung quanh đều sôi trào. Mọi người toàn bộ bộ tướng ánh mắt lạc hướng ô trí cùng thần chém hai người. Có thể nói, ô trí chí chính là chỗ này một hồi nội môn đệ tử trong tỉ thí lớn nhất ác mã. Hắn còn có thể tiếp tục đen xuống sao? Có thể một lần hành động đoạt giải nhất sao? Chúng đệ tử đối với hắn tràn ngập chờ mong. Thần Chém lãnh đạm đi vào diễn võ trường, mặc dù là hắn, lúc này đối với Ô Chí cũng không thể coi thường, đưa hắn xem thành cùng mình một cái tầng thứ đối thủ. Người đã đấu qua một hồi, tiêu hao không thiếu nguyên khí, ta có thể chờ ngươi nửa canh giờ." Thần Chém thản nhiên nói. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, sau đó móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng. Tiểu hoàn đan năng lượng ở trong người phân tán ra, chậm rãi khôi phục ô Chí nguyên khí cùng nguyên linh khí. Ngươi sẽ không sợ ta khôi phục sau đó, đưa ngươi đánh bại sao? Ô Chí thanh em bình thản, nhưng là lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ cùng ý chí chiến đấu. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng còn không có đặt ở trong lòng của ta. Năm nay nội môn đệ tử tỷ thí, đệ nhất danh ta mặc kệ hắn là ai. Thần chém nào nghe nói rằng. Từ trên người của hắn đồng dạng bộc phát ra tràn đầy tự tin. Hắn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, đối với mình dão càng một cách tự tin. Tô Chí Nguyên khí khôi phục rất nhanh, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, cũng đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, từ trong con mắt của hắn nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Tên thứ nhất này hắn tình thế bắt buộc, hai gã Huyền Vương đan tức thì bị hắn xem thành vật trong bàn tay. Một trận chiến này ta rất chờ mong, ta sẽ ở ngươi thời khắc đỉnh cao nhất, đưa ngươi đánh bại, hung hăng giẫm ở dưới chân cho ta huyết khắp phong đệ một dạng báo thủ. Thân chém trên người bộc phát ra khí thế cường đại, huyết khí nồng nặc hướng bốn phía tỏ khắp ra, trực khiến Ô Chí có một loại nôn mửa cảm giác. Người lời vô ích thật nhiều. Ô Chí lạnh rên một tiếng, đồng dạng bộc phát ra khí thế của mình, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn nổi lên một cổ khí lưu nóng bỏng. Liệt địa chém. Phong nguyên tố ở trên thân đao tràn ngập, đem vẻ này nóng cháy khí lưu thôi phát đến mức tận cùng, nhất đao bộ ra, tựa như muốn đem cả vùng bộ da một rạ khí phách không nở. Một cổ nóng bỏng đao mang từ liệt dương trên đao phụt ra ra, một mạch hướng thần chém bổ tới. Thần chém rên một tiếng, huyết đao thông suốt rút ra, chém ra nhất đạo tiêm máu, hướng ô trí liệt dương đao nên đón. Thần chém đao bá đạo giống vậy không gì sánh được, còn có một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ở trong đó, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, khuấy động trung quanh nguyên khí không ngừng cuộn cuộn, trực tiếp đem không khí tê liệt hoàn toàn thay đổi cương đại lực đánh vào hướng bốn phía cuộn cuộn nổi lên, đem hai người hướng về sau bước lui ra ngoài. Một kích này, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Thế nhưng, thân chém chỉ là thuận tay một kích, mà ô Chí lại sử xuất liệt địa chém, từ hướng này xem, cũng ô Chí rơi tại hạ phòng. Cơn bạo sóng sung kích tựa như đối với hai người không có ảnh hưởng chút nào mở dạng, nhưng thấy hai người đồng thời chợt quát một tiếng, triển khai thân pháp đón sóng sung kích, lần thứ hai hướng đối phương tiến lên, tùy ý nguyên khí kia bạo động đánh thẳng vào thân thể hai người trường lớn hai mắt đồng thời vung ra trong tay trường đao lần thứ hai chiến đấu ở một chỗ thình thịch thình thịch thình thịch giữ kìm tiếng nổ đùng đùng không ngừng vang lên chiến đấu dư ba trực tiếp đem chọn cái diện võ tràng phá hư không còn hình dáng trang diện bạo liệt không gì sánh được đồ lục thiên hạ thần chém đao thế biến đổi đống nhiên buộc phát ra mùi máu tươi nồng nặc trong tay huyết đao càng là tràn ngập uy thế vô cùng ô chi biến sắc trong con ngươi hiện lên một hung ác độc địa nguyên khí ngưng vật hám thiên đánh. Hắn đã sớm đem phần mềm học mở đến cực hạn, lúc này càng là thi triển ra nguyên khí ngưng vật, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng lùi động, không ngừng tuần hướng trong tay trường đao. Liệt Dương đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo nóng bỏng đao mang, ở đao mang mặt ngoài, một cổ phong nguyên tố vui sướng lúc nhích, mà ở phong nguyên tố bên ngoài, đã có một cổ khí tức lạnh như băng tràn ngập. Ba loại bất đồng khí tức đan vào một chỗ, dĩ nhiên đạt được hoàn mỹ cân bằng. Đao mang lóe ra, một mạch hướng thần chém huyết đao lên đón. Một kích này cơ hồ là ô trí mạnh nhất thủ đoạn. ầm, Kích liệt tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Ô trí chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực hướng mình vào tới, đánh toàn thân hắn thư mềm, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hảo cuồng bạo nhất đao. Ô trí ở trong lòng hú lên quái dị, cả người tại nơi cường hãn lực đánh vào phía dưới, liên tục bay ngược về phía sau. Đối mặt một kích này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lại tiếp ta nhất đao. Thần chém trợt quát một tiếng, huyết đao lần thứ hai hướng ô Chí chém tới. Giữa không trung tỏ khắp mùi máu tươi càng thêm nồng nặc thần chém uy thế đạt được một cái đỉnh phong. Ô Chí thân hình chấp động, không hề cùng đối phương lấy cứng trọi cứng, hắn và thần chém cảnh giới trên lệnh quá lớn, hơn nữa, hắn cường hạng cũng không phải là đánh cận chiến. Huyễn chân bước triển khai, mà lúc này đây, hắn trò chơi ra tốc càng là sớm đã mức độ đến cực hạn chỉ thấy thân hình của hắn nhoang lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh. Hắn cơ hồ là gián đối phương huyết đao bố tẩu, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được. Ở trên người của hắn, một cổ phong nguyên tố bắt đầu bốc lên ra, nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, mũi đao nhắm thẳng vào thần chém chỗ yếu. Tam sát tuyệt mệnh đao thai hương sát. Tuyệt mệnh đao trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, tựa như dung nhập vào trong gió. Thần chém không hề sợ hãi, huyết đao khắp nơi thiên vũ động, đem chọn cái thiên địa nguyên khí quấy khô loạn không nớt. Tuyệt mệnh đao từ trong gió nhảy ra, một mạch hướng thần chém vọt tới, phản ứng của hắn Phi thường cấp tốc, huyết đao vừa nhấc, con một thanh âm vang lên, đem Ô Chí Phi đao đánh bay ra ngoài. Cuộc tỉ thí này chung, Ô Chí từng nhiều lần sử dụng thai sát đao, lúc này bị thần chém ung dung phá vỡ, hắn cũng lơ đễnh. Tam sát tuyệt mệnh đao chi kiếp sát, Ô Chí nhãn thần không thay đổi, trong tay xuất hiện lần nữa một đem phi đao, sau đó đầu thủ hướng thần chém bắn ra. Trong thiên địa đột nhiên tối mờ, phong khởi vân dũng, một cái phích lịch từ không trung chém xuống. Loé ra ám sát màu trắng quang tràn đầy, dịu người không cách nào chợt mở con mắt. Đón lấy, một cổ u lãnh khí tức mọc lên, tựa như đến từ dưới nền đất u minh. Tuyệt mệnh đao kẹp ở ám sát bạch trong ánh sáng, hiệp u lãnh khí tức lần thứ hai hướng thần chém đâm tới. Thần chém thần tinh nghiêm túc, cả trái tim bảo trì cái này độ cao cảnh giác, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Khi tuyệt mệnh đao đâm tới lúc, hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ khí tức lạnh như băng, phản xạ có điều kiện nhất vung ra huyết đao. Lần thứ hai nguy hiểm đem ô chí phi đao đánh bay. Thế nhưng, đây hết thảy, hắn ngăn cản có chút chần vật. Tam sát tuyệt mệnh đao chi tuế sát. Ô chí xem cũng không nhìn tới thần chém lướt mắt, trong con ngươi bộc phát ra tia sáng chói mắt, lần thứ hai bắn ra một đem phi đao. Không không. Chương 336, trận chiến cuối cùng. Hạ. Tuế sát đao cùng nhau, toàn bộ thiên địa thời gian tựa như lập tức chậm lại, lại thích giống lập tức nhanh hơn. U không không. CC. Ở diễn võ chường trung một ít cỏ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. càng có một chút cây nhỏ đã bị tuế sát đao ảnh hưởng, trong nháy mắt héo rũ. gợn sóng vô hình hướng bốn phía lan tràn, thân chém chỗ ở trong đó chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp. toàn bộ thiên địa nguyên khí tựa hồ phát sinh không rõ biến hóa, dĩ nhiên tại lặng yên không tiếng động rút ra nổi hắn sinh mệnh lực. thân chém sắc mặt của rốt cục biến trong con ngươi bộc phát ra nhất đạo tiêu máu, huyết sát chi đạo trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Đem toàn thân hắn máu huyết đều kích thích sôi trào, máu huyết trào ra ngoài, trong chốc lát, hắn hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Mùi máu tươi nồng nặc tản mát ra, cực kỳ quỷ dị. Mà trong tay hắn huyết đao nhan sắc, cũng nhận được huyết khí ảnh hưởng, tựa hồ cũng trở nên càng thêm đỏ diễm. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trên không trung, tựa hồ đem năm tháng ba động tách ra không ít. Một hàn mang mà đến, căn bản là không có cách tránh được thần chém con mắt. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên qua đao, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lần thứ hai đem Âu Chi phi đao đánh rơi trên mặt đất, đồng thời gợn sóng vô hình cũng theo trừ khử vô hình, mà Thần Chém cũng rốt cuộc thở phào. Âu Chi sắc mặt ngưng trọng, đối với Thần Chém tràn ngập kiên kỵ, không nghĩ tới hắn Tam Sát Tuyệt Mệnh Đao đều không làm gì được hắn. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn Tam Sát Tuyệt Mệnh Đao hỏa hầu còn không thuần thụ, nếu là có thể tu luyện tới Tam Sát hợp nhất tình trạng, hắn tin tưởng Thần Chém tất nhiên đỡ không được hắn phi đao. Thần chạm phá ô Chi Tam Sát Tuyệt Mệnh Đao. Khí thế lần thứ hai kéo lên cao vài phần. Huyết đao thượng tản mát ra huy thế cường đại, đem Ô Chí Che phủ ở trong đó, nhanh chóng hoành bổ xuống. Ô Chí triển khai thân pháp, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đối phương công kích. Thế nhưng, thân chém tựa hồ đánh ra lửa giận, huyền như điên cuồng mở dạng, huyết đao nhất đao hợp với nhất đao, đao đao huy thế bất phàm, tựa hồ không gặp Ô Chí chém giết ở dưới đao, hắn liền sẽ không nghĩ giống nhau. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hầu như tại nơi huyết đao trên mũi đao khiêu vũ. Lúc nào cũng có thể trôn vùi ở đối phương đào phong phía dưới. Trung quanh chúng đệ tử nhìn hai người chiến đấu, từng cái phân chấn không hiểu. Hai người một trận chiến này, đem cường hạn thực lực của bọn hắn biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thật mạnh. Mọi người khiếp sợ nhìn trong sân hai người. thân chém là vương giai lục cấp tột cùng cao thủ, thực lực thông thiên, bọn họ không nghĩ tới. Ô trí một cái tiểu tiểu vương giai nhất cấp cao thủ, dĩ nhiên có thể cùng ô trí đấu ngang tay, không chút nào rơi tại hạ phong. Mà trong đám người. Long xây nhân ánh mắt liền phức tạp rất nhiều. Tương giao, đố kỵ, phẫn nộ, các loại tâm tình hỗn loạn, ở đáy mắt ở chỗ sâu trong, càng có một màn nồng nặng sắc cơ. Cái này Ô Chí, phải chết. Song quyền của hắn nắm chặt, cảm thụ được cường đại uy hiếp. Thiên Huyền Phong lưỡng tiên đệ tử lẫn nhau bộ dạng liếc mắt một cái, đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Ô Chí hai người chiến đấu kịch liệt, cũng khiến trong lòng bọn họ nổi sóng. Diễn voi chàng trung, Ô Chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Rất nhiều người thậm chí đều không thể bắt được thân hình của hắn. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Ngay tại lúc đó, từ trên người của hắn càng là tỏa khắp ra một cổ khí tức lạnh như băng. Bầu trời từ từ âm trầm. Nhiều đoá bông tuyết bay đáng mà xuống, làm cho cả diễn võ trảng khí làm nóng một chút một dạng hạ. Băng phong tuyết bay. Ô trí trong cơ thể nguyên linh khí bắt đầu khởi động, thi triển ra thiên giai linh pháp. Ta tu luyện huyết chi nhất đạo, điểm ấy băng lánh há có thể thế nhưng với ta. Nhiệt huyết, sôi trào đi. Thần chém nạo nghẽ đứng ở nơi đó, công pháp nhanh chóng vận chuyển, trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ muốn sôi trào mở dạng, đông tuyết kia còn chưa xuống đến trên người của hắn, trong nháy mắt liền hòa tăng ra. Ô trí quanh người băng phong, đồng dạng không còn cách nào che lại hắn, thần chém trong cơ thể tiên huyết tựa hồ có thể hòa tan hết thẻ băng lãnh, băng phong mới vừa kéo dài đến chung quanh hắn, lập tức thay đổi chậm chạp đứng lên, thậm chí, còn đang nhanh chóng tan rã. Thấy vậy, ô trí sắc mặt của rốt cục biến. Cái này thần chém nhất định chính là tên biến thái. Còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra đi. Thần chém quát lớn lên tiếng, trên người hiện ra bảng bạc khí tràng. máu nhuôn bất phương. Trong tay huyết đao nổ bắn ra hung bá huy thế, lần thứ hai hướng ô Chí chém xuống đi. Em gái ngươi, lão tử không để tuyệt chiêu. Thật khi lão tử là bùn nặn chính là đi. Ô Chí phẫn hận kêu lên, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Ở xung quanh hắn, một cổ khí tức lạnh như băng nhanh chóng tỏ khát ra. Toàn bộ diễn võ tràng nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, so với vừa rồi thi triển băng phong tuyết bay thời điểm còn thấp hơn thượng ba phần. Vô dụng, máu của ta là nóng, cái này băng hàn đối với ta vô dụng. Thân chém lớn tiếng kêu lên, trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ cũng theo trở nên càng thêm nóng rực. Lời vô ích thật nhiều. Âu Chi lạnh rên một tiếng, cũng không đem lời của hắn để ở trong lòng. Đồng thời, có một cổ nhẹ nhàng gió ở xung quanh thân hắn mọc lên, thanh phong thổi bay băng lãnh, khiến bốn phía nhiệt độ không khí thay đổi càng thêm thấp. Phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời dũng mãnh vào liệt dương trong đao. Tô Chí hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, chợt quát một tiếng đạo, huyền băng nạo khí chém. Theo đao pháp triển khai, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất đổ xuống mà ra. Vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên khí liền tiêu hao hơn phân nữa. "Em gái ngươi à, thực lực bây giờ để thăng, cái này huyền chi pháp vẫn là giống nhau tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí." Tô Chí tức giận bất bình, thế nhưng đến lúc này, hắn không phát không được a. Liệt dương trên đao đống nhiên vọt lên nhất đạo khổng lồ đường vòng cung, tựa như muốn chẳng thiên liệt địa một dạng, hung uy hiển hách, một mạch hướng thần chém cuốn qua đi. Đạo này uy thế hung mãnh, cuồng bá vô biên, có một loại người ngăn cản tàn tác tơi bởi tư thế. Thần chém sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi ngưng trọ. Đối mặt cái này nhất đao, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Thân hình của hắn lập dừng, trong cơ thể huyết khí điên cuồng toán loạn, toàn bộ tuôn hướng trong tay huyết đao. Huyền băng nạo khí chém hầu như đem chọn cái diễn võ chẳng toàn bộ che phủ ở trong đó, thân chém tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tuyển chọn ngăn cản. Liệt dương đao trên không đánh xuống, đem hư không chảm nước, khuấy động chung quanh nguyên khí sao động không nớt, ngăn cản. Thần chém quát lớn lên tiếng, dơ lên huyết đao hướng khổng lồ kia đường vòng cung ninh đón, lúc này, hắn cũng bức phát ra bản thân lực lượng cường đại nhất. Rốt cuộc ai mạnh hơn, người nào có thể trở thành là người thắng sau cùng, ở nơi này trong một kích. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ thật to. Cương đại lực đánh vào quét ngang hướng tứ phương. Đó lấy, thân chém sắc mặt của cấp tốc biến hóa, một cổ lực lượng tràn trề xông thẳng vào trong cơ thể hắn, tứ ngược phá hư thân thể hắn. Cái này nhất đau, hắn đỡ không được. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng kiên trì, thế nhưng, ô chỉ cái này nhất đau uy thế thực sự quá mạnh, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống đỡ. Ầm. Cuối cùng, thân chém vẫn là không có ngăn trở bị trực tiếp phách bay ra ngoài. Tô Chí ngạo Nghệ đứng ở diễn võ trường trung, trong cơ thể vô ích hư vô so với. Thần chém thân thể té xuống đất, há miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không ngừng lầm bầm, "Không, có khả năng." Các vị chúng đệ tử càng là khuôn mặt si ngốc bộ dạng, kết quả của trận chiến này thực sự làm cho người rất khiếp sợ. "Không không." Chương 337, Huyền Vương đan tới tay. Huyền băng ngạo khí chém vừa, mặc dù là mạnh như thần chém, dĩ nhiên cũng không có thể ngăn cản. 000. CC. Thân chém ké bay ra ngoài, diễn võ tràng bị phá hư loạn bảy tám tao, toàn bộ diễn võ tràng trùng, chỉ còn lại có Ô Chí một người, ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Hai mắt của hắn trung quanh, trong con ngươi nổi bắn ra tia sáng chói mắt, đưa hắn hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt che giấu đi. Ô Chí thành trận này, nội môn đệ tử lớn nhất Hắc Mã, hơn nữa còn là Mã đáo thành công cái chủng loại kia Hắc Mã. Chúng đệ tử nhìn phía trong sân Ô Chí, từng cái ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Đồng thời trong lòng càng là tràn ngập hâm mộ và đố kỵ năm nay nội môn đệ tử tỷ thí đệ nhất danh thế nhưng có hai quả huyền vương đan tương thượng đây chính là thất phẩm đan dược a đối với cái này chút vương gia đệ tử mà nói hầu như chính là nhất bảo vật chân quý Tháng, ô trí nội tâm đồng dạng vô cùng kích động đây là hắn vào nhập huyền linh đại lục thứ nhất có gian khổ nhất đánh một trận hầu như sử xuất hắn tất cả thủ đoạn may mà cuối cùng hắn vẫn thắng lợi cũng ô đại ca huy vũ Ô đại ca quả nhiên là giỏi nhất, ta yêu thích ngươi. Dưới trận, Lưu Nhã hưng phấn kêu to lên, trực tiếp cao kêu thành tiếng, đưa tới chúng đệ tử ánh mắt. Ở bên cạnh nàng, tiếu lãng sắc mặt của âm trầm, phức tạp nhìn ô Chí, trong con ngươi tràn đầy ghen tị và hận ý. Nếu không phải ô Chí xuất hiện, hắn nhất định có thể tấn chức ba vị trí đầu, nhất định có thể được một viên huyền vương đan, hiện tại được, hắn bị ô Chí đấu loại, cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa, hắn và Lưu Nhã cũng sắp càng chạy càng xa tháng. làm sao có thể? Cái này nhất định không phải thật, ảo giác, ảo giác. Long xây Nhân khiếp sợ nhìn Ô Chí, trong lòng kinh hãi không ngớt. Cương đại như thần chém, dĩ nhiên có không thể đánh bại Ô Chí, hắn cảm giác trong lòng rất là khổ xác. Long nhất kiếm đi lên tràng, sâu đậm nắm Ô Chí lên mắt, sau đó bất đắc dĩ nói ra, trải qua chiến đấu gian khổ, chúc mừng Ô Chí trở thành hôm nay nội môn đệ tử đệ nhất. Đồng thời, cũng phải chúc mừng phiếu Miểu Phong, dĩ nhiên có thể thu đến như vậy có chút đệ tử. Hiện tại, cho mời Thiên Huyền Tông hai vị sư huynh. Long Nhất Kiếm vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc hướng Vi Côn Hòa sau khi kỳ hai người. Vi Côn Hòa sau khi kỳ hai người đứng lên, không sao cả đi vào diễn võ tràng. Hai người tán thưởng nắm ô trí lên mắt, sau đó mở miệng nói ra, năm nay nội môn đệ tử tỉ thí quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, nhất là tiến nhập trước ba ba tên đệ tử, càng là xuất chúng. Sở dĩ, Thiên Huyền Phong quyết định, mỗi người tưởng thưởng một viên huyền vương đan. Đón lấy, thần chém cùng san san hai người lần thứ hai đi vào diễn võ tràng. Bất quá lúc này thần chém sắc mặt có chút tái nhợt, âm trầm không gì sánh được. Thua ở ô trí trong tay, khiến hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Vi quân hòa sau khi kỳ đối với ô trí ba người không cầm miệng khen. Sau đó, móc ra ba bình thuốc, phân biệt đưa cho ba người, chai này chung chứa chính là huyền. Nhìn ba người trong tay bình thuốc, chúng đệ tử quen mắt không gì sánh được. Vừa rồi huynh đệ chúng ta cũng làm ra hứa hẹn. Dành cho hạng nhất đệ tử nhiều một viên huyền vương đan Đương nhiên sẽ không nuốt lời Chuyện của tui VN Vừa nói Vi con lần thứ 2 móc ra một cái bình thuốc Đưa cho ô trí Ô trí tiếp nhận bình thuốc Kích động trong lòng không nớt, Cảm thấy một lần này liều mạng không có bổng phí Lúc mới bắt đầu Huynh đệ chúng ta cũng nói Sẽ cùng tiền tam danh đệ tử tỉ thí một phen Chỉ bất quá Trải qua luân phiên chiến đấu phía sau Các ngươi tiêu hao quá lớn Cuộc tỉ thí này để lại ở 3 ngày sau đi Cái này 3 ngày bên trong, các ngươi vừa lúc mượn Huyền Vương Đan, đem tu vi tăng lên. Vừa nói, căn bản không cho chúng đệ tử cơ hội phản ứng, trực tiếp ly khai. Cái này cũng hợp tình hợp lý, chúng đệ tử cũng không có đối với hai người rời đi biểu thị bất mãn. Nội môn đệ tử tỷ thí mặc dù là các phong đệ tử tự hành tổ chức tỷ thí, lại cũng có một chút thưởng cho. Ô trí làm vì lần này nội môn đệ tử tỷ thí đệ nhất danh, phải đến số lớn đan dược và nguyên thạch, khiến hắn chữa vật giới chỉ lần thứ 2 rồi giảm một ít. Trải qua liên tục chiến đấu, nhất là cùng Thần Chém đánh một trận, khiến Ô Chí thu hoạch pha phòng, hơn nữa, lại được hai quả Huyền Vương đan, hắn không kiềm chờ đợi phải về động phủ Bế Quan. "Ô đại ca, không bằng ta dẫn ngươi đi du ngoạn đàng đánh đấm sơn chứ." Ô Chí lúc này toàn tâm đều đặt ở tăng cao tu vi thượng, nơi đó có thời gian đi đàng đánh đấm sơn du ngoạn. Hắn đang muốn cự tuyệt, lại chứng kiến Long xây Nhân ở bên cạnh lén lút, tựa hồ không có hảo ý, hắn lập tức thay đổi chủ ý. "Được a, luân phiên tranh đấu xuống tới." Vừa lúc mệnh mỏi giã rời, đi đằng đánh đấm sơn du ngoạn một phen cũng tốt. Ô trí thanh âm rất lớn, tựa hồ sợ bức người nghe không được. Quả nhiên, nghe được hắn, long xây nhân trong con ngươi hiện lên nhất đạo thâm độc, sau đó lặng lẽ ly khai. Quả nhiên là không an hảo tâm A. Nhìn ngươi có thể đùa giỡn hoa dạng gì. Ô trí lạnh rên một tiếng, trong lòng khinh thường nói. Ô trí đáp lại đi đằng đánh đấm sơn, lưu nhã lập tức hưng phấn kề, cũng không thèm quan tâm những người khác, trực tiếp lôi kéo ô trí đi Ô Chí bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng sau lưng nàng, nhanh chóng ly khai Hạo Dương Sơn. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt tụu ra Hạo Dương Sơn. Ô Chí tâm thần lập tức cảnh giác, vừa cùng Lưu Nhã che đở, một bên thỉnh thoảng hướng bốn phía quét dọn hai mắt. Phía trước, một tòa hải tiểu nhân ngọn núi xuất hiện ở trước mặt hai người, ngọn sơn phong này gọi Cố Lăng Phong, là tiến nhập đằng đánh đấm đỉnh đường phải đi qua. Toàn bộ Thiên Huyền Tông nguyên khí đều phi thường nồng nặng, thế nhưng duy chỉ có chỗ ngồi này Cố Lăng Phong cũng ngoại lệ sơn thể thấp bé, nguyên khí loãng, thậm chí đều không người nào nguyện ý ở nơi này, sở dĩ liền hoang phế xuống tới. cố Lăng phong tuy là thấp bé, thế nhưng cây cỏ không ngờ, cổ thụ săn sát, nhưng thật ra một cái ưu tinh chỗ. ô trí sâu đậm liếc mắt một cái cố Lăng phong, long xây nhân nếu muốn ra tay nói, cái này cố Lăng phong tuyệt đối là một cái tuyệt cao tuyển chọn. bất quá, cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn, hắn không có chút nào cố kỵ, tùy sau lưng lưu nhã, rứt khoát tiến nhập cố Lăng phong, dã mãn nã cả ưu tinh thậm chí ngay cả tiểu động vật cũng rất khó đụng tới mấy con. Khi hai người tới một mảnh tỉ mỉ đất dừng lúc, đột nhiên từ hai bên trái phải xông tới một đám người, không nói hai lời, trực tiếp hướng ố trí hai người vồ giết tới. Thực lực của những người này cường đại, tu vi thấp nhất đều là vương giai ngũ cấp, chủ yếu nhất là, bọn họ công kích hung ác độc địa bá đạo, hai người khó lòng phòng bị. Lớn mật, các ngươi là ai? Dĩ nhiên tại thiên huyền tông hành hung. ố trí lớn tiếng kêu lên. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn buộc phát ra hung hãn khí thế hướng những cao thủ tán đi sau đó chỉ thấy hai tay của hắn chớp động từng thanh phi đao ra mỗi nhất đao đều đánh về phía những người đó cho yếu hại dĩ nhiên cướp bản công chỗ đạo muốn chết lưu nhã biến sắc lớn tiếng hô uống sau đó trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng tuôn ra trực tiếp đem sau lưng nàng bạo long huyết mạch kích thích ra khí phách không ngờ ô chi im lặng nhìn nàng liếc mắt cướp đường có người dám ở thiên huyền tông cướp đường sao Những người này rõ ràng cho thấy muốn tới giết hắn muôn nha. Không không. Trưng 338, Long Sê Nhân, chết. Những người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ô chí phi đao mặc dù nhanh, thế nhưng còn không còn cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết ưu không không. Xê xê. Lúc này, Lưu Nhã cũng xông lại, trường tiên trong tay ba nhất thanh thúy hưởng, cuộn cuộn nổi lên đầy trời cuồng bá khí độ, một mạch hướng một gã tu giả rút đi Tiên kia tu giả nhanh trong né tránh, thế nhưng, cái này trường tiên lại rất quỷ dị, ở giữa không trung cả bụ tổ cái quay vòng, dĩ nhiên lần thứ hai hướng hắn rút đi. Tu giả không đề phòng, vừa lúc bị một roi này rút ra vừa vặn. Hừ! Tu giả kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ trong nháy mắt hạ. Bất quá, những người khác tốc độ đồng dạng nhanh, ô trí triển khai thân pháp xông lên trước, ôm lưu nhã eo nhỏ nhắn, vào tay chỗ có rãn mười phần. Bất quá, bây giờ không phải là chiếm tiện nghi thời điểm. Ô trí ôm lưu nhã, huyện chân bước triển khai, nhanh chóng thoát ly mọi người vây công. Này tu giả theo sát phía sau, phát sinh từng đạo công kích, đem hai người có chật vật không chịu nổi. Ô trí một tay ôm lấy lưu nhã, một con khác thỉnh thoảng bắn ra một đem phi đao phản kích. Thế nhưng, hắn công kích lực độ quá nhỏ, căn bản là không có cách đối với những người đó tạo thành thương tổn. Ô đại ca, thả ta xuống, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Lưu nhã ở ô trí trong lòng dãy ruột, không ngừng la hét. Mới vừa rồi cùng thần chém đánh một trận, nguyên khí của ta cùng nguyên linh hết giận hao tổn quá lớn, bây giờ còn chưa có khôi phục lại, hay là trước trốn hơn nữa, chỉ cần tìm được các phong đệ tử, chúng ta dĩ nhiên là an toàn. Ô Chí lớn tiếng nói, sau đó nhanh chóng phóng xuống núi. Phía sau này truy kích tu giả nghe được hắn, lập tức tăng thêm tốc độ, rất sợ thực sự bị ô Chí đào tẩu. Ô Chí, ngươi không phải rất uy phong sao. Có loại liền lưu lại đánh một trận. Ngươi cho ta ngu ngốc à, các ngươi tám người, hai người chúng ta Hơn nữa ta mới vừa trải qua luân phiên đại chiến, cùng các ngươi đánh. Các ngươi đầu hóc có phải bị bệnh hay không? Ô chí một bên chạy trốn, vừa hướng này tu giả mắng. Ô đại ca, nhanh lên một chút thả ta xuống, ta không sợ bọn họ. Lưu nhã không ngừng ngồn ảo, khiến ô chí cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ha ha, ô chí, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này, ở ô chí phía trước, lần thứ hai xông tới một đạo thân ảnh, vừa lúc trở trụ ô chí đường đi của hai người. Ô Chí trương mắt nhìn đi, chính là Long Cây Nhân. Ban đầu thời điểm, hắn không muốn đi ra, bây giờ thấy Ô Chí bị đánh chật vật chạy trốn, huyễn như chó nhà có tang, được nghe lại Ô Chí bị thần chém tiêu hao đại bộ phận nguyên khí, hắn đâu còn có thể nhịn được. Lập tức nhảy ra. "Long Cây Nhân, quả nhiên là ngươi, nơi này là Thiên Huyền Tông, ngươi lẽ nào dám giết ta sao?" Ô Chí trên mặt của tràn đầy biểu tình tức giận, nhưng trong lòng của hắn là thở phào một cái, phía trước một phen biểu hiện chính là vi dẫn long xây nhân đi ra hiện tại xem ra một phen khổ cực cũng không có hổng phí lúc này ô trí hai người vừa lúc bị trận ở chính giữa phía sau có long xây nhân thủ hạ chính là tám người tùy tùng phía trước long xây nhân tự mình gác thoạt nhìn ô trí có chạy đằng trời long xây nhân đắc ý liếc ô trí liếc mắt sau đó thần sắc biến đổi trong con ngươi đầy oán hận cùng hung ác ta rất đã sớm nói ta nhất định sẽ giết ngươi nơi này là cố lang phong, chính là giết ngươi cũng không người nào biết có người nói Cố lăng phong hạ nuôi một con mánh thú, đem cố lăng phong trùng quanh nguyên khí toàn bộ hấp thu hết sạch, mà mánh thú thích nhất thực hết đủ. Người muốn giết ta. Đồng môn tương tàn, sư phụ sẽ không bỏ qua người. Ô Chí sắc mặt của âm trầm, hoán hận kêu lên. Không có nhân chứng kiến, ai biết là ta giết. Hơn nữa, thiên huyền tông đệ tử nhiều như vậy, mỗi ngày đều có đệ tử tử vong, ai sẽ đi quan tâm một cái mới vừa nhập môn đệ tử. Long xây nhân càng thêm đắc ý, sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang lưu nhã. Trên mặt mang dâm tà nụ cười, công chúa, ô trí ngày hôm nay chết chắc, không bằng ngươi theo ta được, ngươi là công chúa, ta cũng là hoàng tử, đúng lúc là môn đương hộ đối. Muốn chết? Lưu Nhã cũng không phải là một cái tính khí tốt, nghe được hắn, lập tức nhảy dựng lên, trường tiên trong tay một mạch hướng Long xây Nhân rút đi. Long xây Nhân những tùy tùng kia mau nhanh gia nhập vào chiến đấu, cùng Lưu Nhã đánh vào một chỗ. Cảm tạ ngươi lựa chọn hào địa phương, lý do tốt. Ô trí đem phần mềm hạc mở ra. Các loại thuộc tính lập tức bao thăng lên. Sau đó, thân hình của hắn Khế Động, Liệt Dương Đao xuất hiện ở trong tay, đem một gã tu giả công kích ngăn cản trở lại. Đồng thời, ở xung quanh thân hắn, một cỗ nhẹ nhàng gió phiêu động, đem Ô Chí cả người nổi bập phiêu giật không gì sánh được. Ở đầu ngón tay của hắn, mang theo một đem phi đao, mặt ngoài phong nguyên tố nhảy lên không ngớt, đao kia tiêm vừa lúc hướng về phía Long Xây Nhân thân thể yếu hại. Thấy vậy, Long Xây Nhân lập tức ngây người đứng lên, lăng lăng nhìn Ô Chí. Hắn đang ngẩn người, Thế nhưng ô trí cũng sẽ không đờ ra, đầu thủ đem phi đao bắn ra, trực tiếp dung nhập trùng quanh trong gió. Tam sát tuyệt mệnh đao thai ương sát. Long xây nhân trong ánh mắt lập tức bị các loại thai nạn tràn ập. Đón lấy, phi đao từ trong gió loại ra, một mạch hướng cổ họng của hắn vọt tới. Long đại ca, cẩn thận. Dưới tay hắn tùy tùng lớn tiếng hô uống, rốt cục đem Long xây nhân gọi tỉnh lại. Thế nhưng, hết thể đều đã muộn, Long xây nhân chỉ là hơi chút động động, phi đao liền từ hắn buộc nơi cổ xuyên ra đi. Tiên huyết trong nháy mắt tiêu xả ra, đem cả người hắn đều nhuộm thành màu đỏ. "Ô Chí, ngươi gạt ta." Long Xê Nhân hai tay che vết hầu, thống khổ nói, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng, căn bản không tin tưởng Ô Chí sẽ thực sự giết hắn. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt. Sau đó, Long Xê Nhân thân thể ầm ầm ngã xuống đất, co quắp vài cái, triệt để không có động tĩnh. "A." Hắn sát Long Đại Ca, giết hắn, là Long Đại Ca báo thù. Chứng kiến Long Xê Nhân thân thể ngã xuống đất, Hắn những tùy tùng kia lập tức điên cuồng lên, từng cái cơ hội là bước cháy lên nguyên khí, không muốn sống vậy hướng ô Chí hai người xông tới giết. Chính ngươi cẩn thận. Ô Chí hướng Lưu Nhã chào hỏi, sau đó triển khai thân pháp, cùng này tu giả chu toàn đứng lên, trong tay phi đao không ngừng bắn ra, quay rời những người đó công kích. Lưu Nhã đáp một tiếng, đem bạo long huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn, cả người liền giống như một cái thực sự mẫu bạo long một dạng, mỗi một đạo công kích đều tràn đầy cuồng bạo, hung hãn khí thế. Nàng một thân một mình cùng hai gã tu giả chiến đấu ở một chỗ, dĩ nhiên không chút nào rơi tại hạ phong, thậm chí còn đem làm người ta hoàn toàn chấn áp hạ phong. Bên kia, ô Chí thi triển ra băng phong tuyết bay, không trung di tán từng cổ một khí tức lạnh như băng, đông tuyết bay phi, rơi vào những người đó trên người, hầu như đem xương tủy của bọn họ đều đông lại. Băng phong lan tràn, đem long xây nhân đệ tử che phủ ở trong đó, thực lực của bọn họ cùng thần chém đám người chênh lệch nhiều lắm, đối với ô Chí băng phong căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, hầu như hoàn toàn bị đóng băng. Sau đó, ô Chí thi triển ra tuyệt mệnh đao, một người phần thưởng một đem phi đao, triệt để kết cánh mạng của bọn họ. Mà lúc này, lưu nhã bên kia tình hình chiến đấu cũng đi ra, một người trong đó một cân không có tiếng hơi thở, chỉ còn lại có một tên sau cùng tu giả hài tử kéo dài hơi tàn. Tu giả thấy chỉ còn lại có một mình hắn, đâu còn có chiến đấu dục vọng. Triển khai thân pháp liền muốn chạy trốn, thế nhưng... Lưu Nhã Trường Tiên giống như là một con rắn độc mở dạng, tấn mảnh chạy trốn ra ngoài, lập tức chung kết tính mạng của hắn. 00. Trường 339, Thiên Diện huyết mạch. Trong lúc nhất thời, cố lăng phong thượng tràn ngập mùi máu tươi. 00. CC. Ô trí hai người nhìn thi thể đầy đất, cũng có chút ngốc lăng. Long xê nhân thế nhưng phiếu miểu phong nội môn đệ tử a, có cùng Hạo Dương đỉnh quan hệ không cả, nhưng bây giờ tử ở ô trí trong tay, Hạo Dương Sơn tất nhiên sẽ không nghỉ. Làm sao bây giờ? Lưu Nhã hướng ô Chí hỏi. Ô Chí ngẫm lại, nhìn về phía Lưu Nhã, vừa rồi Long Xây Nhân nói, ngọn sơn phong này ép xuống một con thú dữ. Lưu Nhã lắc đầu, ta cũng không biết, ta cũng không có nghe đằng đánh đấm sơn sư huynh nói lên. Ô Chí bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, bọn họ đều là mới vừa gia nhập vào Thiên Huyền Tông, đối với Thiên Huyền Tông rất nhiều sự tình cũng không hiểu. Trong lúc nhất thời, hai người không biết xử trí như thế nào Long Xây Nhân các loại thi thể của người. Không trung di tán một cổ mùi máu tươi, một cổ gió mát phất phơ thổi, đem mùi máu tươi hướng bốn phía thổi đi. Đột nhiên, ở cố lăng Phong Hạ truyền đến Nhất Đạo Hung Bá tiếng hô. Thanh âm kia trung tràn ngập khát máu điên cuồng, còn có một cổ cuồng Bá khí độ, một mạch đem Âu trí hai người chấn mảng thai đau nhức, toàn thân sợ run. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi. Từ nơi này tiếng hô có thể phán đoán, cái này thú dữ đẳng cấp thấp nhất chắc cũng là hoàng cấp yêu thú. Âu Chí phản ứng kịp. Bất chấp hoảng sợ trong lòng, hắn xác định một cái thanh âm kia chuyển chỗ, sau đó nhắc tới một cái thi thể, trực tiếp ném xuống. Thi thể kia chỉ là rơi xuống phân nửa, từ bên dưới khe núi bỗng nhiên mọc lên một cổ vô hình ba động, vẹn vẹn chỉ quét một cái, cái kia thi thể liền biến mất. Ô chí một mạch nhìn tê cả da đầu. Hắn không dám có trì hoãn chút nào, nhanh chóng đem long xây nhân các loại thi thể của người toàn bộ ném xuống. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, những thi thể này chỉ là rơi xuống phân nửa, lần thứ hai đột nhiên tiêu thất. Tất cả thi thể toàn bộ sau khi biến mất, bên dưới khe núi lần thứ hai truyền đến nhất đạo giống lên một tiếng, bất quá, lúc này đây lại nhẹ rất nhiều, cũng không có mới vừa vậy hung ác độc địa. Nơi đây quả nhiên có một con manh thú. Lưu Nhã sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nói rằng, đi mau. Ô trí kéo nàng, triển khai thân pháp, nhanh chóng ly khai. Ô trí đem Lưu Nhã đưa đến đằng đánh đấm sơn, đâu còn có tâm tư đi du ngoạn, trực tiếp vội vã trở lại phía miểu phong. Lúc này, Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử vẫn chưa về, Tô Chí cũng không để ý tới, đi vào mình động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Đầu tiên, hắn vận chuyển lên Băng Thần Huyền Bí Quyết, một cổ khí tức lạnh như băng ở toàn thân tản mắt ra, khiến hắn đại náo chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đợi toàn bộ tâm thần hoàn toàn bình phục phía sau, hắn mới bắt đầu bắt đầu tu luyện Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao. Đồng thời, phần mềm Hạc cũng sắp Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao quải thượng tự động tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, trong phòng tu luyện lập tức bị ngổn nặc phong nguyên tố tràn ngập. Hạo Dương trên đỉnh núi, theo nội môn đệ tử tỷ thí kết thúc, các phong chúng đệ tử cũng bắt đầu từ từ tắn đi. Lúc này, ở trên một ngọn núi, Mục Giã Cô Tô đang khẽ hát, vui sướng đi lại. Hôm nay nội môn đệ tử tỷ thí, hắn đại phát thần uy, một lần hành động tiến nhập trước mười, khiến hắn đắc ý không lướt. Hừ, ta là thiên tài, vào vào nội môn mới một năm, chờ ta đem Cẩm La Phong công pháp luyện viên mãn, tất nhiên có thể một lần hành động vượt lên trước lâm tinh, trở thành Cẩm La Phong đệ nhất thiên tài. Hắn không ngừng ở trong lòng ảo tưởng, tương lai hắn trở thành cẩm la phong người thứ nhất tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra tiện tiện nụ cười, thoạt nhìn rất là bấn thiểu. Ngay hắn đắm chìm trong tốt đẹp nhất trong ảo tưởng lúc, lại bỗng nhiên cảm thụ được một cổ hùng hắn sắc khí, một mạch hướng hắn bước lai, hai chính hắn hầu như nhảy lên. Người nào? Mục giã Cô Tô lập tức quát lên. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, một đạo nhân ảnh ngăn trở đường đi của hắn, sắc ý u mịch, sắc mặt tâm trầm, giống như đến từ địa ngục. Bất quá! chứng kiến cái này mặt mũi, mục giã cô tô lại buông lỏng. kém quốc triệu, ngươi có phải hay không còn không có bị đánh đủ? dám đến cản đường của ta! mục giã cô tô nộ, kém quốc triệu là bại tướng dưới tay của hắn, bây giờ lại đến chặn hắn lại, đây chẳng phải là tại tìm chết? hắn đột nhiên nghĩ đến tỉ thí chẳng thượng một màn, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã bị đối phương bạo nổ, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. từ trên người của hắn tản mát ra khí thế cường đại, một mạch hướng kém quốc triệu bước đệ tới. thế nhưng. Kém Quốc Triệu lại căn bản bất vi sở động, mặt âm trầm, ngược lại hướng Mục Giã Cô Tô đi tới. Ngươi mới vừa rồi là không phải có rất thoải mái. Kém Quốc Triệu đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy hàm ý: "Làm sao? Ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi, ngươi còn muốn báo thù hay sao?" Mục Giã Cô Tô bắt đầu cảnh giác, trong cơ thể nguyên khí cuộn, mắt lé nhìn Kém Quốc Triệu. Đột nhiên, Kém Quốc Triệu biểu tình bắt đầu vặn vẹo, hung ác nhìn chằm chằm Mục Giã Cô Tô, cơ hồ là rít gào nhất kêu lên: Khi dễ lao tử thân thể này vừa mới ngưng tụ đúng không? Nhất chiêu đều không tiếp nổi đúng không? Hắn dáng vẻ bệ vệ hung hãn, căn bản không giống một cái vương gia cấp 3 cao thủ. Tiếng gào này, trực tiếp sợ mục giã cô tô giật mình. Sau đó, hắn cũng bắt đầu phẫn nộ, con mẹ nó, tìm kích thích phải không? Vừa nói, khí tức trong người loại lên, trường kiếm bên hông thương một tiếng loại ra, sau đó nhanh dường như xét đánh nhất hướng kém quốc triệu đâm tới. Đối với mục giã cô tô công kích, kém quốc triệu nhìn cũng không nhìn. Thân hình của hắn nhóng lên, tốc độ kia hầu như cùng ô Chí trên lệnh không bao nhiêu, vung lỏng tránh thoát một kiếm này, sau đó đột tiến đến mục giã cô tô trước mặt của, trực tiếp một quyền nện ở buồng tim của hắn. Mục giã cô tô thảm hào nhất thanh, cả người loan thành con tôm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thương khổ. Không có khả năng. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng, vì sao ở diễn võ tràng thượng ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi giác rưởi, thoáng qua trong lúc đó lại đưa hắn trở thành giác rưởi đến đánh. Có phải hay không rất giật mình Ta để ngươi chết được rõ ràng." Kém Quốc Triệu giữ tận nhìn mục dã cô tô, khất máu liếm một cái môi trên, sau đó nhanh cười một tiếng, "Ta phân thân quá thiên, đây chẳng qua là ta một người trong đó phân thân mà thôi, làm, cái này phân thân mới vừa ngưng tụ không lâu sau, không nghĩ tới lại bị ngươi ngược một trận. Hiện tại ta muốn giết ngươi, ngươi có lời gì nói?" Kém Quốc Triệu trong cơ thể nguyên khí kích phát, ở sau lưng của hắn, chậm rãi hiện ra nhất đạo mơ hồ hư ảnh, hư ảnh này dĩ nhiên có vô số đếm không hết mặt mũi. Từng cái trên gương mặt đều treo bất đồng nụ cười. Lúc này, những thứ này mặt mũi toàn bộ đều đang nhìn mục giã cô tô, cười nhạo, chẳng đáng, châm trọc các loại, các loại biểu tình hiện ra hết trong đó. Đây chính là hán huyết mạch thiên diện. Có một nghìn cái mặt mũi, có thể ngưng tụ ra một nghìn cái phân thân, mà kém quốc triệu chính là một cái trong đó phân thân. Mục giã cô tô lăng lăng nhìn đây hết thảy, cảm giác mình đại não có chút không phản ứng kịp. Hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, đã như vậy, vậy đi chết đi. Kém quốc triệu manh nhân hét lớn một tiếng, giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một bả bén phi đao, từ mục giã cô tô nơi cổ hỏng bạch qua. Tiên huyết phụt ra, mục giã cô tô rất là không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Kém quốc triệu nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, tà dị cười cười, cái này ô trí quả thật không tệ, vô luận là thân pháp, vẫn là phi đao kỹ năng, đều có chỗ thích hợp. Thiên diện huyết mạch còn có một cái đặc tính, có thể ánh xạ người khác công pháp. Không không. Trường 340, Thu Vi Tăng Vọn Phiếu miểu phong, ô trí mình trong động phủ. u 0 0 c Lúc này, hắn chố ở trong phòng tu luyện, tù nguyên trận điên cuồng vận chuyển, đem ngoại giới nguyên khí không ngừng tụ lại đến tu luyện bên trong. Ở ô trí thân chu một cổ nhẹ nhàng gió không ngừng lưu động, phiêu giật, linh động. Ở trong cơ thể hắn, phong thần tuyệt mệnh đao nhanh chóng vận chuyển, trong phòng tu luyện nguyên khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng manh vào, sau đó ở phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển hạ, hóa thành thuần khiết nhất phong nguyên tố. Một giọt nguyên dịch xoay tròn, tản mát ra cuồng bão nguyên khí ba động, tựa như tùy thời đều có thể hình thành một bãi như đại dương mênh mông. Theo nguyên dịch xoay tròn, ô chí trong cơ thể kịch liệt sôi trào, giống như sơn hô hải khiếu. Phong nguyên tố không ngừng tu bổ vào nguyên dịch trong, tùy theo, người tích nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng triệt để ổn định, đạt được một cái đỉnh phong. Tại nơi tích nguyên dịch hai bên trái phải, phong nguyên tố nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một cái to lớn viên cầu, quả cầu này vụ mù mịt một mảnh rời rạc không gì sánh được. Theo công pháp vận chuyển, viên kia cầu nhanh chóng áp xúc đứng lên, một chút nhỏ đi tái biến tiểu, cuối cùng bị áp xúc đến ngọn cái đắp cao thấp, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành một dọt dịch thể. Cùng bên cạnh dọt kia nguyên dịch rất là tương tự. Ô Chí tâm thần tĩnh mịch, phong thần tuyệt mệnh đao không ngừng vận chuyển, rốt cục đem nguyên dịch ổn định lại. Một dọt này nguyên dịch cùng mặt khác dọt kia nguyên dịch hấp dẫn lẫn nhau, liền như là một đôi song bào thai, không ngừng là Âu Chí cung cấp nội nguyên khí. Âu Chí chính thức tiến nhập vương giai nhị cấp. Hắn thậm chí cũng không có dùng Huyền Vương Đan, bằng cùng với chính mình cảm ngộ, liền tấn thăng đến Vương giai nhị cấp. Lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một cái bình thuốc xuất hiện ở trong tay, tại nơi trong bình chứa một viên Huyền Vương Đan. Tô Chí cẩn thận đem đan dược đổ ra, một cổ mùi thơm lạ lùng lập tức tỏ khắp ở trong cả phòng tu luyện, vẹn vẹn chỉ là nghe mùi thơm kia, Tô Chí cũng cảm giác phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển rất nhanh vài phần. Thứ tốt ta không hổ là thất phẩm đan dược. Nhìn lớn chừng trái nhãn, Cả vật thể tản mát ra màu vàng nhạt quang vượng huyền vương đan, ô trí không khỏi tán thán một tiếng. Đồng thời, cổ của hắn kết không ngừng quận, đối với cái này đan dược tràn ngập dục vọng. Không có chút do dự nào, ô trí trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng. Huyền vương đan vào miệng tan đi, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở hắn tứ chi bách hải du đi. Nồng nặc mùi thuốc nhảy vào não hải, hắn chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần tĩnh mịch, toàn thân thông suốt, toàn bộ mạch suy nghĩ rất là thanh minh. Rất nhanh cả người hắn giống như trung quanh thiên địa dung hợp vào một chỗ, hắn tựa hồ thành trong trời đất một phần tử. thân tâm của hắn ở huyền bí trong thiên địa du lịch, chứng kiến vô số hoa mỹ cảnh sắc. cả người hắn đắm chìm vào trong đó, cái thiên địa này chung đầy vương gia huyền bí, mỗi một cảnh, mỗi một vật tựa hồ cũng tràn đầy võ đạo tinh túy. ô trí giống như là cấp thủy hải miên, không ngừng đem những vương gia đó huyền bí hấp thu, chuyển hóa thành thứ thuộc về chính mình. đồng thời, phong thần tuyệt mệnh đao cùng băng thần huyền bí quyết tự đi vận chuyển căn bản không cùng hắn đi cố ý duy trì. Các loại huyền diệu ở trong lòng sinh sôi, ô chí toàn bộ tâm thần lập tức chống trả. Hắn chứng kiến càng rộng lớn hơn thiên địa, phạm vi nhìn trong nháy mắt trở nên cao xa. Ở Huyền Vương Đan dưới sự kích thích, hắn đối với vương giai cảm nộ càng thêm khắc sâu. Nguyên lai like là như vậy. Trong lòng của hắn không ngừng mọc lên từng đạo hiểu ra, cả người có vẻ vô cùng dễ dàng. Từ từ, Huyền Vương Đan năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn, mà lúc này đây, ô chí cũng mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, dù cho thấy vẹn vẹn chỉ là cái này phòng tu luyện, hắn đều cảm giác vô luận là tâm tình vẫn là trong mắt, đều so với trước đây thông suốt vô số lần. Nguyên bản nghĩ không hiểu một chút sự tình, lúc này dĩ nhiên trong nháy mắt rõ ràng. Đối với tu luyện chi đạo các loại lĩnh ngộ ở trong lòng lưu chuyển, những thứ này lĩnh ngộ có quan hệ với vũ tu, cũng có quan hệ với linh tu, tựa như đại đạo chi âm ở trong lòng quân quân. Huyền Vương đan quả nhiên là đồ tốt. Truyền qua tôi niệm Ô trí trong lòng tán thán không ngớt, rất nhanh, hắn tâm tư khẽ động, lần thứ hai cảm giác được thời cơ đột phá. Hắn không dám có do dự chút nào, thậm chí cũng không dám biểu hiện ra quá mức tâm tình hưng phấn, rất sợ cái này cơ hội sói mòn. Sau đó, hắn trước tiên nhắm lại con mắt, lần thứ hai chìm vào trong tu luyện. Ở nhắm mắt lại trước khi, hắn móc ra 20 miếng cao cấp nguyên thạch, toàn bộ ném tới tụ nguyên trận trong, Phong thần tuyệt mệnh đao ở trong lòng vận chuyển lên đến. Rất nhanh. Bảng bạc phong nguyên tố dung nhập trong cơ thể hắn, trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Giọt thứ hai nguyên dịch giống như nuốt trôi một dạng, đem những phong nguyên tố đó hấp thu xuống phía dưới, sau đó nhanh chóng thành lớn, thẳng đến đạt đến đến mức tận cùng. Tại nơi hai giọt nguyên dịch hai bên trái phải, nhanh chóng ngưng tụ ra nhất đạo nguyên dịch hư ảnh, đó lấy lấy tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt ngưng thở, ô chi trực tiếp tiến vào vương giai ba cấp. Thế nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Phong thần tuyệt mệnh đao duy trì liên tục vận chuyển. Đem ngoại giới nguyên khí toàn bộ hóa thành phong nguyên tố, dũng manh vào ô trí trong cơ thể. Đạo thứ tư nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành. đó lấy, đệ thứ năm nguyên dịch cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ ra. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, ô trí cảnh giới ngay cả tăng ba cấp, cuối cùng ổn định ở vương giai ngũ cấp. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện, thiện nhân không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, ô trí là linh tu, cái viên này huyền vương đan không chỉ có khiến hắn ở vũ tu lên cảm ngộ tăng cường. Đồng thời cũng để cho hắn ở linh tu phương diện có phong phú cảm ngộ. Phong Thần Tuyệt Mệnh đao ngừng vận chuyển, chung quanh hắn phong nguyên tố lập tức ngừng, toàn bộ phòng tu luyện lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn chuyển mới bắt đầu bắt đầu tu luyện Băng Thần Huyền Bí quyết đứng lên. Ở xung quanh thân hắn, lập tức tỏ khắp ra từng đạo khí tức lạnh như băng, mà theo Băng Thần Huyền quyết vận chuyển, ở hắn trong ngõ, ta đây băng nguyên tố hầu như như phiên giang đảo hải một dạng, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Can bản cũng không có bất kỳ chật trở. Giọt thứ hai nguyên linh khí dịch nhanh chóng ngưng tụ ra, ở trong óc lúc chìm lúc nổi, tàn mát ra bảng bạc nguyên khí ba động. Băng thần huyền bí quyết tiếp tục vận chuyển, trong óc băng nguyên tố sôi trào càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, tại nơi trong óc, lần thứ hai ngưng tụ ra một giọt nguyên linh khí dịch tích. Ngoại giới nguyên khí điên cuồng nhất trào vào bên trong cơ thể, bổ sung nguyên linh khí, hắn trong óc nguyên linh khí rất nhanh đạt đến tới đỉnh phong. Đến tận đây, hắn linh tu cảnh giới ổn định ở vương giai ba cấp. Tô Chí chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh bằng bạc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, cảnh giới của hắn giống như là xe cắp treo mở dạng, điên cuồng hướng về phía trước lùi, khiến hắn cảm giác rất không chân thực. Vũ tu kỳ giới vương giai ngũ cấp, linh tu kỳ giới vương giai ba cấp. Nếu là ở nội môn đệ tử tỷ thí lúc, hắn liền có tu vi như thế, hầu như có thể đơn giản quét ngang này đệ tử thiên tài, bao quát thần chém. Huyền vương đan quả nhiên người tiền, nếu như Thiên Huyền Tông nhiều hơn chút loại này đan dược, Chúng đệ tử chẳng phải là ung dung nhiều lắm. Trong chốc lát liên tục ba cấp, đây quả thực là mộng ảo a. Bất quá, Huyền Vương đan là thất phẩm đan dược, cần dược liệu đều phi thường chân quý, toàn bộ Thiên Huyền Tông cũng chỉ có đan tông cổ đạo mới có thể luyện chế. Lần này nội môn đệ tử tỷ thí, Thiên Huyền Phong có thể xuất ra ba miếng Huyền Vương đan, đã là thiên đại ban cho. Không không. Chương 341, Cổ đạo mời. Thực lực mức độ lớn đề thăng, Ô trí chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn đem mặt khác cái viên này huyền vương đan lấy ra, cẩn thận quan sát, màu vàng nhạt đăng ngất, khiến hắn có loại không gì sánh được cảm giác thân thiết. Thứ tốt à, đáng tiếc chỉ đạt được hai quả, nếu là có 10 miếng 8 miếng huyền vương đan, chỉ sợ ta bật người là có thể đạt được vương giai đỉnh phong. Ô trí than thở, trong lòng có chút không biết đủ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, huyền vương đan là thất phẩm đan dược, cần gì phải kỳ chân quý. Nếu đầy đường, chẳng phải thành thối giữa cải trắng. Suy nghĩ kỹ một chút. Ô chí vẫn là không có cam lòng cho hiện tại dùng còn giữ lại này cái huyền vương đan. Hôm nay tu vi tăng lên quá nhanh, khiến hắn tâm lý có điểm chột dạ, sở dĩ, hay là chờ cảnh giới triệt để vững chắc sau đó lại dùng đi. Vừa nói, hắn đem đan dược để vào trong bình, sau đó ném vào chữ vật nguyên giới trong. Liếc liếc phòng tu luyện, ô chí không còn gì để nói, lúc này trong phòng tu luyện nguyên khí cùng trước kia so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất, mờ nhạt hầu như chỉ còn lại có không khí mà tụ nguyên trận tuy là còn đang không ngừng vận chuyển, nhưng cũng so với trước đây chậm rất nhiều. về phần hắn ném tới tụ nguyên trận lên hai mươi miếng cao cấp nguyên thạch, sớm đã hóa thành bụi phân biến mất. hắn sờ mũi một cái, lão tử quả nhiên là thiên tài, cho dù là thiên huyền tông đậm đà như vậy, thiên địa nguyên khí cũng không đủ lão tử tu luyện sử dụng. sau đó hắn đi ra phòng tu luyện, lại hết ý phát hiện, hắn trong động phủ dĩ nhiên đến khách nhân. mà lúc này đường ảnh đang cẩn thận hầu ở người kia phía sau, một bộ cung thuận su thế. Ô Chí nhìn thấy người này, con mắt trong nháy mắt sáng choang, ba chân bốn cẳng, cơ hồ là chạy chầm vọt tới trước người người kia, hưng phấn kêu lên, Cổ Đạo tiên bối, ngươi là thất phẩm Đan Tông, Thiên Huyền Tông Huyền Vương Đan nhất định là ngươi luyện chế, không bằng phần thưởng tiểu tử mấy viên. Vừa nói, hắn tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Cổ Đạo. Đan Tông Cổ Đạo bị Ô Chí phen này vô lễ cử động làm cho mạc danh kỳ diệu, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Huyền Vương Đan, đây chính là thất phẩm Đan Dược A, cho dù là phụ liệu cũng đều là thất cấp thảo dược, mà chủ kia thuốc, thậm chí là bắt cấp dược liệu, ngươi cho rằng là giá rẻ chữa thương đan. Cổ đạo chứng mắt, phẫn hận kêu lên. Cho dù là thiên huyền tông, hàng năm cũng tối đa có thể luyện chế lượng lô huyền vương đan, dù vậy, đều phải hao phí số lớn tài nguyên. Ngươi là thiên huyền tông đan tông A, làm sao có thể sẽ không có tư tàng. Đánh chết ta đều không tin tưởng. Ô Chí một bộ vô lại biểu tình, khinh thường nói. Cổ đạo trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới ô Chí. Phát hiện tu vi của hắn so với lần trước gặp lại lúc, rõ ràng đề thăng rất nhiều. Trong lòng của hắn chợt chỉ sợ là ô trí dùng một viên huyền vương đan, thực tùy chi vị, đối với cái này đan dược hình thành ý lại a Cũng khó trách, tu giả tu luyện, tiêu hao bó lớn thời gian và thanh xuân, nếu như cắm ở bình cảnh thượng, e rằng mấy năm đều không thể tấn cấp, hiện tại được, vẹn vẹn chỉ là một quả đan dược, tu vi có thể xài bước về phía trước, vô luận là ai cũng đều có thể tâm động a ngươi biết Huyền Vương trong nội đan ẩn chứa vương giai ý cảnh đều là giống nhau. Ngươi đã dùng một viên, dù cho lại dùng mấy viên, chỗ tăng lên cũng sẽ không rất nhiều. Lấy trạng hướng của ngươi, dùng quả thứ hai có thể còn có chút tác dụng, thế nhưng quả thứ ba, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ đề thăng. Ta nghe nói ngươi tỷ thí lần này phải số một, thu hoạch hai quả Huyền Vương đan, làm sao? Vẫn không biết à? Cổ đạo nghiêng nhãn nói với ô Chí. Nghe được lời của đối phương, ô Chí bật người há hốc mồm. Hắn thực sự không biết. Cái này huyền vương đan vẫn còn có hạn chế. Hắn lúc này mới cảm giác được, mình hành vi là biết bao liều lĩnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn hơi có chút đỏ lên, ấy này nói với cổ đạo, là tiểu một dạng lỗ mãng. Bất quá, ta chỗ này quả thật có một viên cất giấu huyền vương đan. Ngay ô trí đã buông tâm tư phía sau, cổ đạo lại đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn bình thản, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Ấy! Ô trí trinh nhiên, khoe miệng không khỏi rút ra rút ra Hắn không rõ, cổ đạo bây giờ nói những lời này là có ý gì. Năm năm một lần thanh niên đan dược vương gần ở Thánh Nguyên Thành cử hành, ta quyết định phái ngươi tham gia. Đúng lúc này, cổ đạo nói ra mục đích của chính mình. Đan dược vương, ta chẳng qua là một cái tam phẩm đàn sĩ, cái nào có tư cách tham gia đan vương trận đấu. Ô chí nhún nhún vai, đối với cái này hay là thanh niên đan dược vương không có có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, khi hắn nghe được Thánh Nguyên Thành thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Thánh Nguyên Thành là thánh nguyên nước hoàng thành, nếu là có thể tiến nhập Thánh Nguyên Thành, có thể là có thể dò thăm Khâu Nhược Tuyết tin tức. Ngươi thật chỉ là tam phẩm đan sĩ sao? Ta đường đường một cái thất phẩm đan tông, chẳng lẽ còn không phân được một cái đan sĩ rốt cuộc là tam phẩm vẫn là tứ phẩm hay sao? Cổ đạo tiểu y yêu kiều nhìn Ô Chí, tựa như ăn chắc hắn. Ô Chí bất đắc dĩ, cùng cảnh nghi ngờ thư tỷ thí luyện đan thời điểm, hắn chỉ thi triển ra tam phẩm đan sĩ thực lực, hắn có thể có thể giấu giếm được cảnh nghi ngờ thư nhưng không cách nào giấu giếm được cổ đạo con mắt. Chỉ cần ngươi tham gia lần này đan vương tỷ thí, ta sẽ đưa ngươi một viên huyền, mặc dù ngươi không thể lại dùng, cũng có thể đưa cho bằng hữu chứ sao. Hơn nữa, có thể tham gia luyện đan tỷ thí, đều là thanh niên tuấn kiệt, còn có cơ hội tiến nhập dược vương tháp, ngươi lẽ nào không có chút nào động tâm sao? Cổ đạo thanh âm tràn ngập đầu độc mùi vị, khiến Ô trí tâm động không ngừng. Hơn nữa, nếu là có thể nương lần này cơ hội tiến nhập thánh nguyên thành nói, cũng là một ý định không tồi bằng không, nếu như bằng vào thực lực của hắn bây giờ, còn không biết lúc nào có thể xuống núi đây. nghĩ tới đây, Âu Chi trong nháy mắt quyết định, hắn nhìn cổ đạo, hai quả Huyền Vương Đan, bằng không không bàn nữa. Âu Chi một bộ vẻ mặt không sao cả. Ta đều đã cùng ngươi nói, ngươi tối đa còn có thể dùng một viên Huyền Vương Đan, cho ngươi nhiều hơn nữa Huyền Vương Đan cũng là lãng phí. Dược Vương trong tháp toàn bộ là cao cấp thảo dược, ngươi nếu là có thể thu thập một lò Huyền Tài Liệu, ta chuyên môn vì ngươi mở một lò. Cổ đạo bất đắc dĩ nói. Ngươi vừa rồi cũng nói, ta mình không thể dùng, có thể cho bằng hưu A, cũng có thể cầm đổi lại nguyên thạch A, tin tưởng rất nhiều người đều có thể đánh vỡ thủ lĩnh. Ngươi đã đều lên tiếng nói, ta nếu như còn không biết thú, vậy chính là ta không đúng, thanh niên này đan dược vương trận đấu, ta tham gia. Ô chí nhún nhún vai, mở miệng nói. Nghe được ô chí đáp lại, cổ đạo trong nháy mắt đại hỉ, thế nhưng, còn không có đợi hắn tới kịp nói, ô chí lại đưa tay đưa đến trước mặt của hắn. Đem ra. Ô chí một bộ đương nhiên biểu tình. Cái gì? Cổ đạo lăng lăng, ngơ ngác nhìn ô chí, hắn cảm giác có chút theo không kịp ô chí tiếp tấu. Ô chí không biết nói gì nhìn hắn, trực tiếp liếc một cái. Cái này cổ đạo luyện đan trình độ tuy là rất cao, nhưng người nhưng có chút cũ kỹ, Đương nhiên là huyền vương đan, người đáp ứng ta. Không không. Trường 342, một mình ta tốt hĩ. Cổ đạo giận dữ ly khai ô chí đạo phủ, mà ô chí lại nhiều hứng thú đánh giá trong tay đan dược bình. Ồ không không. Cc. Bên kia trung chính là từ cổ đạo nơi đó có được huyền vương đan. Thánh Nguyên Thành sao? Ta nhất định sẽ đi, hy vọng có thể đạt được nhược tuyết tin tức, tìm được Hồng Liên giáo tổng đã chỗ. Ô Chí ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, trong lòng của hắn đối với khâu nhược tuyết tràn ngập tư niệm, còn đối với lần này Thánh Nguyên Thành hành trình lại tràn ngập chờ mong. Còn có nửa tháng, trong khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện luyện đàn thuật đi, tranh thủ đạt được lục phẩm đan sư. Ô Chí quyết định ở trong con mắt của hắn nổi bắn ra chói mắt minh quang. Cổ trưởng lao nếu muốn ta đi tham gia thanh niên đan dược vương trận đấu, ta đi chỗ của hắn tu luyện luyện đan thuật, hắn cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Đáng tiếc, hắn mới vừa mới đi quá vội vàng, dĩ nhiên chưa kịp hỏi hắn. Mặc kệ nó, nếu như hắn dám không đồng ý, ta liền không dám đi tham gia yêu vương trận đấu, cùng lắm tự ta đi thánh nguyên thành tốt. Âu chí không thể nói là ở trong lòng nói rằng, Ô đại ca, lần này đi thánh nguyên thành, có thể tìm tới Nhược Tuyết tỷ tin tức sao? Hai bên trái phải, đường ảnh gian ô trí tử trong trầm tư tỉnh lại, cẩn thận hỏi. Hắn hiểu được ô trí tâm tư, lại sợ hỏi lên nhà ô trí không vui, thế nhưng, nàng vẫn không cách nào nhịn được ở, hay là hỏi đi ra, nàng đồng dạng hy vọng điểm tâm sang cứu ra khâu nhược tuyết. Ô trí hướng về phía nàng cười cười, rất là khẳng định gật đầu, nhất định sẽ. Cái này là hy vọng của hắn, càng là của hắn chờ mong. Ô trí đưa mắt nhìn sang đường ảnh, hơi có chút ngoài ý muốn, đường ảnh. Ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn a. Bất chi bất giác, Đường ảnh lại nhưng đã đạt được nhân cấp cấp 8 cảnh giới. Thế nhưng, Đường ảnh thần sắc nhưng có chút buồn bã, Hỗ đại ca tiến nhập lớn hơn nữa, Đường ảnh theo không kịp Hỗ đại ca cấp bộ. Đường ảnh nguyên bản tu luyện tư chất đồng dạng cũng không cao, lại là linh vũ song tu, tiến cảnh tự nhiên thong thả. Đoạn thời gian trước, Tô Chí đột nhiên nghĩ tới, mình trong chữ vật giới chỉ còn có số lớn hàn tùy trung nũ dịch, hắn lập tức lấy ra một ít, khiến Đường ảnh ăn vào trực tiếp đem để cho tu luyện tư chất để thăng tới bắt sát. Hơn nữa nàng đoạn thời gian gần nhất tu luyện quả thực chăm chỉ, mới có thể ở thời gian ngắn ngủi đạt được nhân cấp bắt cấp. Đây là người, còn có một chút đồ thiết yếu cho tu luyện đang dược, ngươi chỉ để ý dùng, Ngươi ô đại ca chính là không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Ô trí móc ra một chai người, cùng với số lớn tăng đan cùng nguyên linh đan giao cho đường ảnh. Hắn hiện tại đã là vương giai ngũ cấp cao thủ, những thứ này đan dược với hắn mà nói, đã có chút không đủ dùng. Nơi này nguyên khí nồng nặc, tụ nguyên trận chuyển hóa nguyên khí đã đầy đủ ta tu luyện, những thứ này đan dược ngươi so với ta càng cần nữa. Ta hiện tại đã là vương giai cao thủ, những thứ này đều là nhân cấp tu giả sử dụng đan dược, đối với ta vô dụng, ngươi coi như là giúp ta xử lý phế phẩm tốt. Nghe được ô trí mà nói, đường ảnh có chút do dự, chần trờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Bất quá, hắn đối với ô trí lại càng thêm cảm kích. Đúng, ô đại ca, ngươi đã bê quan ba ngày. Vừa rồi đại sư huynh tới tìm người Nói muốn đi cái gì thiên huyền phong Cho đến lúc này Ô chí mới nhớ Nội môn đệ tử tỷ thí sau khi kết thúc Vi côn hỏa sau khi kỳ đã từng nói Ba ngày sau mời ô chí ba người đến thiên huyền phong Người đi tu luyện đi Ta đi tìm đại sư huynh Vừa nói Ô chí hướng đường ảnh khoát khoát tay Trực tiếp đi ra đạo phủ Lúc này nhan lương đã đợi hắn thời gian rất lâu Lúc này vừa thấy ô chí xuất hiện Hắn lập tức thả lỏng một hơi đi Ta nói ô sư đệ Ngươi thật là biết lăn qua lăn lại đại sư huynh của ngươi a. Xin lỗi, xin lỗi, chỉ lo tu luyện, dĩ nhiên quên ghi thời gian. Tô Chí vội vàng hướng Nhan Lương vái lạy xin lỗi. Tận đến giờ phút này, Nhan Lương mới phát hiện, mấy ngày không gặp, Tô Chí tu vi lại nhưng đã đạt được vương giai ngũ cấp, trong lòng của hắn rung động không ngớt, đồng thời, càng thêm kinh dị với Huyền Vương Đan hung hãn. Sau đó, hai người bắt đầu hướng Thiên Huyền Phong giáng đi. Thiên Huyền Phong ở nội môn 12 đỉnh phía sau đó là thiên huyền tông bên trong lớn nhất một ngọn núi. Trên núi xanh đúng tươi tốt, các loại cổ thụ san sát, mây mù lượn quanh. Hai người vừa bước vào thiên huyền phong bên trong, vừa lúc gặp phải cũng chuẩn bị lên núi thần chém hai người, người hai phe mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay tư thế. Nơi này chính là thiên huyền phong dưới chân, các ngươi nếu là nếu không muốn chết, liền hay nhất dừng tay cho ta. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang nữ tử, mang theo sàn sàn, cũng đang hướng thiên huyền phong tới rồi, không nghĩ tới nhưng ở thiên huyền phong dưới chân của đụng tới. Thật là vừa khớp sao. Ô chí sâu đậm nắm thần chém hai người lướt mắt. Thần chém sắc mặt lạnh lùng, không lên tiếng không âm thanh, đối với cô gái kia nói, căn bản là bất tiết nhất cố. Cô gái này chính là thu ngữ đỉnh đại đệ tử, Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên từ bên cạnh hai người đi qua, khinh thường rên một tiếng. Ô chí hai người nhún nhún vai tùy sau lăng mộ dung yên hướng thiên huyền phong thượng chạy tới hiện trường chỉ để lại thần chém cùng quỷ đồng hai người bầu không khí có chút tối tăm thiên huyền phong bên trong nguyên khí nồng nặc không gì sánh được giống như một cái tiên sơn ô chi đám người đi ở trong đó hắn lập tức cảm giác đến trong cơ thể nguyên bắt đầu nhanh chóng chuyển động thiên huyền phong nguyên khí nồng độ mạnh hơn phiếu miểu phong nhiều lắm ô chi ở trong lòng cảm thán nói ở đậm đà như vậy chỗ tu luyện mặc dù là một con heo cũng có thể tu luyện tới vương giai đỉnh phong Mà Thiên Huyền Phong đệ tử ở đây tu luyện, tự nhiên tiến độ thật nhanh, rất nhanh. Mọi người đi tới Thiên Huyền Phong đỉnh núi, ở khắp nơi đều là ẩn dấu phong ốc, kiến trúc. Mà ở trong lúc này gian, sớm đã bố trí xong một cái nơi. Lúc này, Vi Côn hỏa sau khi kỳ lưỡng người đã trở ở nơi đó sau khi, ô chi đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ừ, không sai, Dung Huyền Vương Đan, thực lực của các ngươi đều có tăng lên rất nhiều, như vậy đánh nhau mới có ý tứ. Hai người lãnh đạm nói rằng. Thần tình cao ngạo không gì sánh được. Ba ngày trước, bọn họ cũng không phải là bởi vì ô Chí ba người tiêu hao số lớn nguyên khí, mới đưa chàng tỷ đấu này kéo dài cho tới hôm nay, mà là ba ngày trước, ô Chí ba người thực lực quá thấp, bọn họ căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. Nghe được lời của hai người, ô Chí ba người sắc mặt của có chút khó coi. Thực lực của bọn họ đã để thăng rất lớn một đoạn, thế nhưng ở vi côn trong mắt của hai người, bọn họ vẫn không đáng chú ý. Không muốn nói ta không cho các ngươi cơ hội. Ba người các ngươi cùng lên đi, thử xem các ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Vi côn tiến lên trước một bước, trên người bộc phát ra cường đại tín niệm, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía ô Chí ba người. Coi rẻ, hoàn toàn coi rẻ a! Ô Chí ba người tự nhiên vô cùng phẫn nộ, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mặc dù là tùy ba người đến đó nhan lương đáng người, lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu khinh thường nội môn đệ tử, làm sao cần phải muốn cùng nội môn đệ tử tỷ thí? Nếu muốn tỷ thí... Vì sao lại muốn xem không dậy nổi nổi môn đệ tử? thân chém tính cách âm lãnh, sớm có khiêu chiến vi côn lưỡng người tầm tư, hiện tại tu vi của hắn đề thăng đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, hung ác kêu lên, một mình ta tốt hí. Không không. Trương 343, một quyền bại địch. Chớ nói thân chém, chính là ô trí cùng san san hai người cũng đều là tính tình cao ngạo người. U không không. Cê Bọn họ lại làm sao có thể nhẫn nhịn được Vi Côn hai người coi rẻ? Càng thêm không có khả năng liên thủ đối phó Vi Côn một người. Lúc này thấy thần chém lên trước, ô chí trên người của hai người đồng dạng nhộn nhạo ra nồng nặc chiến ý. Đối mặt phách lối Vi Côn hai người, bọn họ không sợ hãi chút nào, lúc này, mấy người sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Thực sự là không thú vị, cho các ngươi cơ hội, nhưng không biết nắm chặt, đã như vậy, vậy thì tới đi. Vi Côn nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, đối với thần chém khí thế của Bản không quan tâm, Hắn thậm chí cũng không có tản mát ra khí thế của mình, cứ như vậy đứng ở thần chém trước mặt của, thế nhưng, lại cho thần chém mang đến áp lực cường đại. Thần chém sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi tản mát ra hung ác quan mang, từng đạo mùi máu tanh nồng nặc tỏ khắp ra, toàn bộ trong không khí, tựa hồ đều tràn đầy một cổ khí tức âm sâm. Bất quá, dù cho khí thế của hắn lại quá mức, Vi Côn vẫn là một bộ đạm nhiên, không thú vị biểu tình, thậm chí, hắn đều có chút buồn ngủ. Vi côn càng là như thế, thân chém biểu tình trên mặt lại càng tăng ngưng trọng, mặc dù là hai bên trái phải vây xem ô Chí đắng người, lúc này cũng cảm thụ được một cổ áp lực. Ô Chí tu luyện là thiên giai công pháp, đối với thiên địa nguyên khí càng ngộ so với tất cả mọi người phải sâu khác, lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên giai công pháp, vi côn tu luyện cũng là thiên giai công pháp. Ô Chí ở trong lòng tự lẩm bẩm, bất quá, hắn rất nhanh thì thoải mái, vi côn là thiên huyền phong đệ tử. Tu luyện Thiên giai công pháp cũng hợp tình hợp lý. Ở ô chí trong mắt của, chỉ thấy ở vi côn chu vi, nhất đạo vô hình nguyên tố đang lảng vãng, giống như là một đám vân, phiêu miểu, vô tướng. Vân nguyên tố theo vi côn động tác, từ từ tản mát ra. Bất quá, xem nồng nặc kia vân nguyên tố, thậm chí so với ô chí phong nguyên tố cùng băng nguyên tố chung vào một chỗ đều phải thâm hậu. Rất hiển nhiên, vi côn đã sớm đem cái này Thiên giai công pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, đây cũng là hắn kiêu ngạo tiền vốn. Ô chí hít sâu một hơi, cảm thụ được áp lực cường đại. Giữa sân, thần chém rốt cục không thể chịu đựng được ở, nhưng thấy hắn đông nhiên vọt lên, trong tay huyết đao tăng lên, cuộn cuộn nổi lên mùi máu tươi nồng nặc, một mạch hướng vi côn chặt chém xuống. Đồ lục thiên hạ. Đây chính là thần chém tuyệt chiêu, từ huyết đao thượng tỏ khắp khí thế của đến xem, cùng ba ngày trước so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất. Nếu như ba ngày trước hắn huyết đao có thể đạt được trình độ như vậy, ô chí tin tưởng. Mặc dù hắn sử xuất huyền băng ngạo khí chém, cũng vô pháp đánh bại hắn. Đã sớm nên như vậy. Vừa thấy thần chém ra thủy công kích, vi côn tựa như thở phào một cái một dạng, nhẹ nhàng nói. Thế nhưng, đối mặt thần chém vậy cũng lấy phách khai thiên địa nhất đao, hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Thẳng đến thần chém huyết đao gần chạm kích ở trên người của hắn, hắn mới nhẹ bông đánh ra một quyền. Một quyền này bình thản không có gì lạ, thế nhưng ô trí thấy vậy, một đôi mắt lại đống nhiên sáng ngời một quyền này dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn vân nguyên tố hoàn toàn phát huy được, khiến cái này bình thản một quyền tràn ngập vô cùng uy lực. Hơn nữa, vân nguyên tố nguyên bản là phiêu miểu, khiến một quyền này nhiều vô số biến hóa. ầm! Bình thản nắm tay đánh vào thần chém huyết đao trên, đống nhiên buộc phát ra uy lực cường đại, trực tiếp đem huyết đao thật cao bắn lên. Một cổ sóng xung kích hướng bốn phía lan tràn đi, thần chém thân thể không bị khống chế một dạng, bạch bạch bạch, liên tục hướng về sau lui nhanh hơn mười bước. Hắn nắm huyết đao cánh tay của không ngừng run rẩy sắc mặt tái nhợt như vậy một cổ tiên huyết ở nơi cổ họng không ngừng cuộn hắn muốn mạnh mẽ đem bên ngoài áp chế xuống làm thế nào đều áp chế không chuẩn cua tui đốt trái tim đen đủ ám nét phúc thần chém há miệng phun ra tiên huyết cả người tinh thần lập tức suy đốn rất nhiều bại vẹn vẹn chỉ là một quyền thần chém đã bị vi côn đánh bại hơn nữa một quyền kia là như vậy bình thản giữa hai người tranh lệch thực sự quá lớn thần chém không có bất kỳ ngăn cản lực còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao vi Côn hai tay chấp ở sau lưng, nạo nếy nói rằng. Thần chém lặng lẽ không nói, gương mặt lanh đến mức tận cùng, khoẹ miệng của hắn không ngừng rút ra rút ra. Cuối cùng, thần tình lập tức cảm đạm xuống, thu hồi huyết đao, cũng không quay đầu lại hướng chân núi bước đi. Hắn là một cái cao ngạo người, dĩ nhiên đỡ không được Vi Côn phổ thông một quyền, điều này làm cho lòng tự ái của hắn đã bị đả kích thật lớn. San san trên mặt của Ngưng trọng, chậm rãi đi vào giữa sân. Vi Côn thực lực quá mạnh, dù cho nàng giáp tình huyết mạch cũng không dám nói có thể so sánh thần chiến cường. Huyền Thanh Mạn huyết mạch, sử xuất ngươi mạnh nhất thủ đoạn, có thể còn có thể nhiều kiên trì nhất chiêu. Vi Côn Cư Cao Lâm Hạ nói rằng, Thỉnh sư huynh chỉ giáo. San San Trịnh trọng nói, sau đó trong cơ thể nguyên khí bắt đầu kích phát ra, ở sau lưng của nàng hiện ra Huyền Thanh Mạn hư ảnh, đón gió mà phát động. Lúc này Huyền Thanh Mạn hư ảnh so với ba ngày trước ngưng thật rất nhiều, rất hiển nhiên dùng Huyền Vương đan phía sau. Thực lực của nàng có bước tiến lớn dài, liên đối huyền thanh mạn huyết mạch cũng biến thành rõ ràng vài phần. San san cùng huyền thanh mạn hòa làm một thể, ở chung quanh nàng, đột nhiên xuất hiện vô số huyền thanh dây leo, theo chiều gió phất phới, sau đó điên cuồng nhất hướng vi côn cuộn sạch đi. Một chiêu này ô trí thể nghiệm qua, nếu không phải của hắn băng phong tuyết bay khắc chế hắn huyền thanh mạn, thật vẫn không dễ dàng như vậy thủ thắng. Trải qua 3 ngày tu luyện, thực lực của nàng có tiến bộ rất lớn, lúc này cái này huyền thanh dây leo so với ba ngày trước càng thêm dày đặc, càng to lớn hơn, đong đưa tần suất cũng càng nhanh hơn. Không sai, vân vô tướng quyền, vi côn tán thưởng một tiếng, sau đó sẽ lần vung ra một quyền, vẫn là như vậy bình thản. Bất quá, một quyền này so sánh với một quyền càng thêm phiêu miểu, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Quả đấm của hắn đống nhiên huyễn hóa ra vô số quyền ảnh, hướng những huyền thanh đó dây leo tập kích đi. Những huyền thanh đó dây leo bị quả đấm của hắn ban trúng, thật giống như giống như bị chạm điện điên cuồng hướng về sau co rút lại. Trong chốc lát, đầy trời huyền thanh dây leo biến mất. Theo, vô tận quyền ảnh cũng bắt đầu hợp lại, cuối cùng hòa làm một, hóa thành một con thông thường nắm tay, lần thứ hai hướng san san hành kích đi. San san sắc mặt của biến đổi lộn lộn, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, đem huyền thanh mạn huyết mạch phát huy đến cực hạn. Chúng huyền thanh dây leo ở trước người của nàng nhanh chóng quấn quanh, thoáng qua trong lúc đó, hiện từ huyền thanh dây leo bệnh thành cự đại thuần bài hiện lên san san trước mặt của. Đó lấy Chỉ nghe hoanh một tiếng vang thật lớn, Vi Côn nắm đấm nện ở huyền thanh dây leo thượng, lực lượng cường đại trực tiếp đem tấm thuẫn kia đánh lom xuống phía dưới. San San chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tràn trề kéo tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Sau đó, theo huyền thanh dây leo, thân thể của hắn hướng về sau nhanh chóng bại lui. Vi Côn lạnh nhạt đứng tại chỗ, tựa như là một món vi bất túc đạo sự tình. Mà San San lại bị một quyền này trực tiếp đánh ra diễn võ tràng, lòng dạ kịch liệt phập phồng, chỉ cảm thấy khí huyết trận trận bốc lên. San San đồng dạng bại, bại vô cùng dứt khoát. Vi Côn cho thấy thực lực cường đại, vẹn vẹn ra hai quyền, đã đem nội môn đệ tử tỷ thí tiền tam danh thần chém cùng San San đánh bại. Không không. Trường 344, Ô Chí thua. Hai quyền đánh bại hai gã đối thủ, Vi Côn thần tình ngạo nghẽ, ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển rời đến Ô Chí trên người. Ở trong con mắt của hắn, Ô Chí rõ ràng cảm thụ được hắn đối với hứng thú của mình. Cùng là tu luyện thiên giai công pháp, Ô Chí có thể cảm nhận được Vi Côn nguyên tố ba động. Vi côn cũng tương tự có thể cảm nhận được ô Chí nguyên tố ba đậu. Chứng kiến vi côn biểu tình, ô Chí chậm rãi đi vào giữa sân. Hai người đối diện lẫn nhau, ô Chí lại cảm thụ được một cổ khổng lồ áp lực vô hình. Vi côn cảnh giới cao hơn hắn, thiên giai công pháp lĩnh ngộ cũng so với hắn sâu. Một trận chiến này, hắn thắng tỷ lệ rất nhỏ. Một cái mới vừa gia nhập vào tông môn tiểu tử, dĩ nhiên tu luyện có thiên giai công pháp, một trận chiến này, ta rất chờ mong. Vi côn bình thản nói rằng, hắn vừa thốt lên song, Ô chí lập tức thầm kêu một tiếng không hay. Thiên giai công pháp à, không phải mỗi người đều có thể tu luyện, hầu hết thời gian, vậy càng giống một cái cấm kỵ vợ. Lập tức, ô chí liền cảm thụ được xương sống lưng ánh mắt nóng bỏng hướng mình quét tới, khiến hắn như có gai ở sau lưng. Đờ cờ lờ mờ mờ. Ô chí hận không thể xuống lên, đem vi côn miệng chẳng kịp, thế nhưng hết thể đều đã chậm. Hắn thậm chí đều không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết quỷ đồng đám người khẳng định ở trành cùng với chính mình, hơn nữa. Ánh mắt kia nhất định là không có hảo ý. Thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, trước đánh xong rồi nói. Tô Chí trực tiếp trợn quát một tiếng, đem vi côn phía dưới đổ trở lại. Đón lấy, chỉ thấy trên người của hắn tỏa khắp ra một cổ nồng nặc khí thế, một cổ thanh phong ở xung quanh thân hắn gợi lên, linh động, nhẹ. Tại nơi phong nguyên tố trong, còn có một cổ khí tức lạnh như băng tỏa khắp, cùng phong nguyên tố lẫn nhau hô ứng. Vi côn thực lực quá mạnh, hắn đồng thời vận chuyển lưỡng trùng công pháp. Lưỡng trùng thiên giai công pháp Mặc dù là Vi Côn thấy vậy, sắc mặt cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Một người đồng thời tu luyện lưỡng trùng thiên giai công pháp, vậy đơn giản là nghịch thiên a. Khoe miệng của hắn không ngừng rút ra động. Quả nhiên không hổ là Linh Vũ song tu. Vi Côn tán thán một tiếng, ở xung quanh thân hắn, vân nguyên tố bắt đầu phiêu lãng, hay thay đổi, phiêu miểu vô tướng. Liệt Dương Đao xuất hiện ở trong tay, ô chi âm thầm có chút đáng tiếc, hắn hiện tại đã là Vương giai ngũ cấp cao thủ, trung cấp nguyên khí đã không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn nếu là có thể có một thanh cao cấp nguyên khí nơi tay cùng Vi Côn đánh một trận, hắn đem nhiều một phần lòng tin liệt dương đao ở nguyên khí dưới sự kích thích cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khí lưu nóng bỏng huyền nguyên ngưng vật phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời vận hành hướng liệt dương trong đao vào tới ba người đạt thành một cái hoàn mỹ dung hợp trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn công kích gia tốc mở ra công kích gấp bội mở ra tùy theo hắn khí thế trên người lập tức nhảy lên tới cực điểm lần này bế quan Hán Linh tu cảnh giới để thăng hai cấp bậc, phần mềm hợp ra tốc nhiều hết mức, trực tiếp đem để cho thực lực lật vài lần. Hám thiên liệt địa chém. Ô chí bỗng nhiên bạo khởi, liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên vô cùng ý thế, tựa như muốn đem hôm nay đánh rách tả tơi, muốn đem đất này sẽ mở mở dạng, thanh uy hiển hách, bá đạo tuyệt luân. Lần này, hán hoàn mỹ đem hám thiên liệt địa chém thi triển ra, hơn nữa các loại thêm được, một kích này thậm chí không thuộc về thiên giai kỹ xảo. Dù cho vi côn thực lực thông thiên. Đối mặt Ô Chí cái này nhất đạo, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu ngưng trọng. Vân Vô Tướng Quyền, Vân Nguyên tố ở trong tay của hắn ngưng tụ, sau đó hướng Ô Chí Liệt Dương đào nghênh đón. Ùng ùng, Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng vang vọng toàn bộ thiên huyền phòng, hung hãn lực đánh vào, trực tiếp đem Ô Chí vén bay ra ngoài. Trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt lật trào ra, Vi Côn cũng không thoải mái, đồng dạng bị bước lui hai bước. Ô Chí thân thể trên không trung quấn, đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đem phi đao. Phong nguyên tố ngưng tụ, sau đó đầu thủ quăng về phía Vi Côn, tam sát tuyệt mệnh Dao Chi kiếp sát. Mây trên trời tầng thu ám, một cái phích lịch đột nhiên sáng lên, đón lấy một cổ ấm lãnh, ưu ám khí tức mọc lên, uyển như đến từ địa ngục. Tại nơi bạch quang chói mắt chung, một đem phi đao đột nhiên nhảy ra, sau đó hướng Vi Côn bắn xuyên qua. Cái này nhất đao mang theo nổi thiên địa chi uy, càng có một loại ấm lãnh, ưu ám khí tức khiến Vi Côn không khỏi coi trọng. Nắm tay kích ra, bị bám đầy trời huyễn ảnh. Hoàn toàn đem phi đao quỹ tích phong tỏa ngăn cản, sau đó, trong đó nhất đạo nắm tay huyến ảnh, trực tiếp đem phi đao đánh rơi. Tuế sát đao. Ô trí không ngớt để ý, lần thứ hai bắn ra nhất đao. Theo cái này nhất đao phát sinh, thời gian tựa như tĩnh một dạng, lại thích lại tựa như bỗng nhiên nhanh hơn, cực kỳ quỷ dị. Trên phi đao tỏ khắp ra một cổ vô hình ba động, hướng vi Côn bao phủ đi. Vi Côn biết lợi hại, căn bản không dám để cho phi đao tinh thầm, đem vân vô tướng quyền phát huy đến cực hạn. Ở giữa không trung trung tướng Phi đao chặn lại. Ô Chí đem vô địch tốc độ triển khai, bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, sau đó không ngừng bắn ra Tam sát tuyệt mệnh đao, cùng vi côn trùng toàn đứng lên. Mà vi côn bằng vào một đôi nắm tay, dĩ tính chế động, đem Ô Chí tất cả công kích toàn bộ đỡ được. Mọi người chung quanh nhìn hoa mắt thần ly. Nhất là San San, ở nội môn đệ tử tỷ thí lúc, Ô Chí công pháp khắt chế hắn huyết mạch, nàng thua rất là khủng phủ, hiện tại xem ra, mặc dù nàng huyết mạch không bị khắt chế, Nàng cũng không phải là đối thủ của Âu Chí. Nàng lại không biết, Âu Chí tu luyện là thiên giai công pháp, mỗi tấn chức một cảnh giới, hầu như tương đương với nhất tu giả tấn chức hai cấp. Hơn nữa, hắn linh tu để thăng hai cấp bậc, khiến hắn phần mềm hậc có lớn hơn phát huy không gian, khiến hắn tăng cường không ít thực lực. Âu Chí thực lực bây giờ, có một nửa là bởi vì phần mềm hậc nguyên nhân. Hai người đấu vô cùng kịch liệt, đem chung quanh nguyên khí khuấy động sao động không nốt. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta cái này nhất nào? ta liền tự hành chịu thua. Âu Chí bỗng nhiên mở miệng quát lên, vì côn tinh thần chấn động, ngươi mặc dù xử ra, ta tận lực bồi tiếp. hai người tu luyện đều là thiên giai công pháp, lẫn nhau đọ sức, đối với bọn họ lĩnh ngộ thiên giai công pháp rất có ích lợi. Âu Chí không thèm nói, nhắc lại, ở xung quanh hắn, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời điên cuồng lưu động. sau đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời hướng liệt dương trong đao vọt tới. trong chốc lát, liệt dương trên đao bộc phát ra huy thế cường đại. Huyền băng nạo khí chém. Ô trí ở trong lòng quát lên, hán khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, Liệt dương trên đao chém ra nhất đạo khổng lồ đường vòng cung, một mạch hướng vi côn chạm kích đi. Cái này nhất đao hung manh bá đạo, ẩn chứa vô cùng ý thế, càng là đem phong nguyên tố cùng băng nguyên tố hoàn toàn bao dung ở trong đó, uy lực vô cùng. Vi côn đối mặt cái này nhất đao, dĩ nhiên cảm thấy tâm thần đang run rẩy. Theo ô trí thực lực đề thăng, một chiêu này huyền chi pháp, cũng sẽ không hướng giống như trước vậy. Đem trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí hấp dọt nước không dư thừa. Cho đến giờ phút này, ô trí mới cảm giác được, một chiêu này huyền chi pháp, chân chính bị bản thân có. ầm, Hoa Mỹ đường vòng cung chạm kích mà xuống, vi côn đồng dạng đem trong cơ thể vân khí toàn bộ chạy vào trong quả đấm. Sau đó, hắn không có chút do dự nào, sử xuất thiên giai kỹ xảo, trực tiếp nên đón. Hung mãnh công kích nghiền ép tất cả, mà vi côn lại như là một tòa ngật đứng không ngã đại sơn, thừa nhận một bổ bổ hung mãnh công kích. Ô chí công kích tiêu tán, sắc mặt hơi trắng bệnh, thế nhưng, vi côn lại vẫn đứng ở nơi đó. Cái này nhất đao, vi côn tiếp được. Ô chí có chút chán trường nhìn vi côn, hắn cường đại nhất công kích, vẫn không làm gì được đối phương. Một trận chiến này, ta bại. Ô chí bất đắc dĩ nói, thu liễm tất cả khí thế. Sử xuất một chiêu này, trong cơ thể hắn nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm, mặc dù lại tiếp tục tiếp tục đánh. Hắn một không biết là vi côn đối thủ, sở dĩ, hắn rất là dứt khoát chịu thua. Không không. Trương 345, luyện đan sĩ diệp thao. Ô chí chủ động chịu thua. U uh, không không. Cê Vi con cũng rất là hết ý nhìn hắn, ta cũng không có đánh bại ngươi, vì sao phải chịu thua. Ô chí nhún nhún vai ta mạnh nhất nhất chiêu đều không làm gì được ngươi, hơn nữa ta hiện tại nguyên khí tiêu hao quá lớn, căn bản không là ngươi đối thủ, đã như vậy, tại sao còn muốn đánh. Ô chí mặc dù bại, cũng khiến cho nhan lương mấy người ghé mắt. Thần chém cùng san san ngay cả vi côn một quyền đều không tiếp nổi, mà ô trí lại có thể cùng vi côn có lực lượng ngang nhau. Cái này há chẳng phải là nói, trải qua ba ngày tu luyện, ô trí đã đem thần chém cùng san san hai người rất xa kéo ra. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lẽ nào, đây chính là thiên giai công pháp nghịch thiên chỗ. Mấy người trong mắt đống nhiên sáng lên, nhìn phía ô trí ánh mắt hơi khắc thường. Nhất là quỳ đồng, trong mắt tất cả đều là hương phấn, hắn nhìn phía ô trí ánh mắt giống như là đang nhìn một khối mê người bánh tô. Tỷ thí kết thúc, chúng người tâm tư dị biệt, sau đó các tử trở lại mình ngọn núi. Lâm xa nhíu lúc, Nhan Lương hướng Ô Chí nhắc nhở, ngươi người mang thiên giai công pháp, cẩn thận quỷ đồng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hừ, khiến hắn cứ tới tốt. Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng, theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn trò chơi ra tốc có thể pha càng cao, hắn đối với mình bây giờ tốc độ, phi thường tự tin. Ô Chí trở lại mình động phủ. Lập tức bắt đầu bắt đầu bế quan. Ngày hôm nay cùng Vi Côn đánh một trận, khiến hắn đối với thiên giai công pháp lĩnh ngộ càng thêm sâu. Hai người tu luyện cùng là thiên giai công pháp, lẫn nhau luận bàn đối với song phương đều có ích lợi. Lúc này đây bế quan, ô trí tu Vi cũng không có tăng, thế nhưng, hắn đối với thiên giai công pháp lĩnh ngộ lại sâu rất nhiều. Nhất là đối với thiên giai kỹ xảo lĩnh ngộ, hắn trước đây chỉ là cứng ngắc sử xuất thiên giai công pháp, trải qua một trận chiến này. Hắn hiểu rõ rất nhiều đối với thiên giai công pháp vận dụng, hắn kỹ xảo nhiều mấy phần linh động. Bang vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể ở trong nội môn sinh tồn, cùng thiên huyền phong đệ tử so sánh với, trên lệch nhiều lắm. Ôi trí cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn hiện tại ngay cả thiên huyền phong đệ tử đều thắng không nổi, lại nói thế nào nghĩ cách cứu viện khâu nhược tuyết. Hồng liên giáo thế nhưng cùng thiên huyền tông đặt song song thế lực, hắn một cái tiểu tiểu vương giai cao thủ, nếu như nhảy vào hồng liên giáo. Chỉ sợ liền một cái ngâm nước hoa cũng sẽ không mạo. Hắn đối với tăng cường thực lực càng thêm bức thiết. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, hay là muốn dựa vào chiến đấu mới được, thánh nguyên thành nhóm, tình thế bắt buộc. Ô trí ở trong lòng nói rằng, nếu như chỉ dựa vào manh mục tu luyện, tiến độ tiểu không nói, còn có thể đi vào ngộ khu, không duyên cớ làm lỡ thời gian. Mà hôm nay, chẳng qua là cùng vi côn tỷ thí một trận, để hắn đối với thiên giai công pháp có càng sâu sắc hơn lý giải. Cảnh giới của hắn mặc dù không có rõ ràng đề thăng, là một hắn chỉ dẫn một cái phương hướng, chưa tu luyện liền có thể rất nhiều. Đã như vậy, cái này thời gian nửa tháng hay dùng để để thăng luyện đan thuật đi. Tô Chí quyết định không nữa tu luyện hướng thú, từ trong phòng tu luyện đi tới. Hướng Đường ảnh chỗ ở phòng tu luyện liếc một cái, môn hộ đóng chặt, rất rõ ràng, Đường ảnh đang cố gắng trong tu luyện. Hắn cũng không đi quay giối nàng, trực tiếp hướng cổ đạo chỗ ở Dược Vương Sơn bước đi. Mới vừa tiến vào Dược Vương Sơn chỗ ở khu vực Ô chi đã nghe đến một cổ nồng nặc thảo dược hương vị, khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Không hổ là dược vương sơn, chỉ là tản mát ra thảo dược hương vị, liền có hiệu quả như thế. Ô chi tán thán một tiếng, sau đó tiến vào dược vương sơn. Dược vương sơn không có quá mức cao lớn cổ thụ, vừa mắt chỗ tất cả đều là đếm không hết thảo dược, toàn bộ dược vương sơn, chính là một cái to lớn dược điển căn cứ. Mới vừa gia nhập ngọn núi, lập tức có dược vương đỉnh đệ tử chào đón. Sư huynh lạ mặt rất. Xin hỏi là đỉnh ngọn núi kia đệ tử. Đến ta dược vương Sơn là cầu đan, vẫn là luyện dược. Đệ tử này niên kỷ linh cũng không lớn, chỉ có vương giai một cấp tu vi, thế nhưng ở ô trí trước mặt, hắn rồi lại một loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Ở huyền linh đại lục, luyện đan sư, luyện khí sư các loại luôn luôn được người tôn trọng, thức dậy vị so với bình thường tu giả cao hơn rất nhiều. Nhất là cao cấp luyện đan sư, chỉ cần một câu nói, thậm chí có thể sẽ đưa tới hoàng cấp cường giả cống hiến sức lực. Sở dĩ Rất nhiều người tình nguyện đắc tội cường đại tu giả, cũng không muốn đắc tội một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Ô Chí liếc tên đệ tử này liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, "Tìm người." "Tìm người phương nào?" "Đan tông cổ đạo." Nghe được Ô Chí trả lời, tên đệ tử kia biểu tình mẩn ra, sau đó còn lại là nổi giận, hắn phẫn hận trừng mắt Ô Chí, cao giọng quát lên, "Ngươi là cái nào đỉnh đệ tử?" Dĩ nhiên chạy tới Dược Vương Sơn Dương Ai. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, hắn rõ ràng là nói thật thế nhưng ở trong mắt của đối phương lại thành mới móc cái cũng khó trách đan tông cổ đạo là cái này dược vương đỉnh chủ nhân càng là thiên huyền tông trưởng lão ô trí một cái tuổi trẻ dám đưa bé có tư cách gì bái phỏng cổ đạo ô trí có chút bất đắc dĩ hắn chịu nhịn tính tình hướng đối phương nói ra ta gọi ô trí là phiếu miểu phong đệ tử ngươi chỉ cần hướng cổ đạo đại nhân bẩm báo một tiếng hắn tự nhiên sẽ thấy ta ngươi chính là ô trí nghe được tên ô trí đệ tử kia một độ ngạc nhiên biểu tình trên dưới trái phải rất là nghiêm túc quan sát Âu Chí đến ngươi chính là cái kia đánh bại cảnh nghi ngờ thư sư huynh Âu Chí. Âu Chí ngạc nhiên như giả bao hoán ngươi là tam phẩm luyện đan sĩ như giả bao hoán sư phụ muốn dẫn đi thánh nguyên thành tham gia đan vương cuộc tranh tài chính là như giả bao hoán đệ tử này tuyệt đối là một cái rong rải quỷ truyền thế từng cái vấn đề cơ hồ khiến Âu Chí hỏng mất ngay Âu Chí bắt đầu không nhịn được thời điểm tên đệ tử kia rốt cục chuyển tới đề tài chính lập tức phải tham gia đan vương đại tái, ngươi không đi tu luyện luyện đan thuật, chạy tới nơi này làm gì? Âu Chi bưng cái chán, rốt cục bị tên đệ tử này đánh bại. Ta muốn thấy cổ đạo đại nhân, ta muốn tu luyện luyện đan thuật, thế nhưng ta không có thảo dược a. Minh Bạch, ngươi không cần đi thấy sư phụ, sư phụ đã giao đại thanh sở. Nếu là ngươi muốn tu luyện luyện đan thuật mà nói, ngoại môn đan dược đỉnh thảo dược tùy ngươi dùng. Nghe được tên đệ tử này mà nói, Âu Chi một đôi con mắt đông nhiên trường thật to, hắn có một loại muốn gặp trở ngại xung động. Hắn ở chỗ này lãng phí nửa ngày nước bọn, cuối cùng lại đạt được như vậy một đáp án. Như là đã đạt được đáp án, Ô Chí một giây đồng hồ cũng không muốn đợi hạ khởi, trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá, chờ hắn đi vài bước, tựa như nhớ tới cái gì, lại xoay người nhìn đệ tử kia, "Xin hỏi sư huynh đại danh?" Đệ tử kia lập tức đáp ý, ngạo nghễ nhìn Ô Chí, "Ta gọi Diệp Thao, Dược Vương đỉnh luyện đan thiên tài, tứ phẩm luyện đan sĩ, lần này cũng muốn tùy sư phụ đi Thánh Nguyên thành tham gia Đan Vương đại tái." Nghe được hắn, Ô chí chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Diệp Thao. Không bằng gọi Diệp Thao được, Thao Thao bất tuyệt. Hắn vừa nghĩ tới, đi đến Thánh Nguyên Thành trên đường, có người này đi theo, liền cảm thấy cả người khó chịu. Cuộc sống sau này, chỉ sợ rất khó thanh tịnh. Không không. Trưng 346, Phong Vũ. Nếu đan tông cổ đạo đã an bài xong, ô chí đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. U không không. Xê xê. Hắn ly khai dược Vương Sơn, một mạch hướng ngoại môn luyện đan đường bước đi lúc này, tọa chấn luyện đan đường đại sư huynh là đan tông cổ đạo một người đệ tử khác, đồng dạng là tam phẩm luyện đan sĩ dương hạo. ô trí hướng đi bái phòng dương hạo. đối với ô trí cái này đánh bại cảnh nghi ngờ tin luyện đan sĩ, dương hạo biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. hướng chi, ô trí vẫn là sư phụ điểm danh phải phái đi thánh nguyên thành tham gia đan vương tranh tài đệ tử. dương hạo lập tức là ô trí an bài nhất kiện tốt nhất luyện đan thất. ô sư đệ, cái này luyện đan thất có hài lòng không? đây là nơi đây tốt nhất luyện đan thất. Dương Hạo nói với Âu Chí. Âu Chí đối với luyện đan thất cũng không có gì quá lớn yêu cầu, hắn hiện tại ở luyện đan đều dựa vào nguyên khí cùng nguyên linh tức giận, nếu không phải là che giấu hai mắt người, hắn thậm chí cũng không muốn tới đây luyện đan thất. Âu Chí gật đầu, Sư huynh có thể chuẩn bị cho ta một ít luyện đan thảo dược sao? Tự nhiên, Sư Đệ cần loại nào đan dược thảo dược? Tứ phẩm đan dược đại hoàn đan, tứ phẩm đan dược hóa nguyên đan, tứ phẩm đan dược kích linh đan, tứ phẩm đan dược nón na đan. Mỗi loại đan dược chuẩn bị 100 lô phân lượng. Sau đó, lại chia đừng chuẩn bị 100 phần ngũ phẩm đan dược kinh lật đan, thiên xương đan, thiên linh đan, thiên nguyên đan phân lượng. Tạm thời chỉ những thứ này, nếu là không đủ nói, ta tìm người nương muốn. Tô Chí ngẫm lại, như vậy phân lượng đan dược, hẳn đủ bản thân tu luyện nửa tháng. Bất quá, nghe được hắn, Dương Hạo lại trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lòng của hắn một mạch hấp lương khí. Tô Chí muốn toàn bộ đều là tứ phẩm đan dược thảo dược, đây chẳng phải là nói Ô Chi đã là bốn gã luyện đan sĩ, mà hắn lại muốn ngũ phẩm đan dược thảo dược, đó là chỗ sung yếu đánh ngũ phẩm luyện đan sư a. Nguyên bản Dương Hạo trong lòng đối với Ô Chi còn có một chút không phục, hắn chính là đan tông cổ đạo đệ tử, sư phụ không phái bản thân tham gia đan vương trận đấu, lại phái một cái bên ngoài người tham gia, không chỉ có là hắn, Dược Vương Sơn rất nhiều đệ tử đều không phục. Bất quá bây giờ thấy Ô Chi báo thảo dược, nếu như Ô Chi không có qua quý báo, hắn chính là thật có thực lực tự nhiên khiến người ta chịu phục. Hơn nữa, Ô Chí sở bảo số lượng cũng thực sự quá lớn đi. Dương Hạo hơi có chút ngây người, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. "Chờ, ta đây phải đi an bài." Vừa nói, Dương Hạo vội vã ly khai. Ô Chí cũng không có các loại quá nhiều thời gian, Dương Hạo liền trở lại. "Ô sư đệ, ngươi cần thảo dược, ta đã khiến người ta đi an bài, hiện tại thỉnh theo ta đi luyện đan thất." Đối với Dương Hạo hiệu suất làm việc, Ô Chí rất là thỏa mãn, làm phiền Dương sư huynh rất nhanh, hai người tới một gian khổng lồ luyện đan thất, bên trong đầy đủ mọi thứ, mới vừa tiến vào luyện đan bên trong phòng, một cổ lửa nóng khí lãng liền đập vào mặt. Tại nơi luyện đan thất trung đường, nhất tôn to lớn đan lô đứng ở nơi đó, vừa nhìn thì không phải là thông thường lò luyện đan. Tô Chí hướng đan lô hạ nhìn lại, thật là có chút ngoài ý muốn, cái này đan lô hạ, dĩ nhiên cùng địa hỏa tương liên, luyện đan sư lấy địa hỏa luyện đan, cũng so với bình thường luyện đan càng thêm thuận tiện rất nhiều. Luyện đan thất phía trên, Mở ra hai miếng to lớn cửa sổ, khiến cái này luyện đan thất cũng không hiện lên quá nóng bức. Đối với cái này gian luyện đan thất, ô trí rất là thỏa mãn. Đây là luyện đan đường tốt nhất một gian luyện đan thất, sư đệ có hài lòng không? Dương Hạo tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong con ngươi lại tràn ngập đắc ý. Thỏa mãn, phi thường thỏa mãn, trong khoảng thời gian này ta ở nơi này tu luyện luyện đan thuật. Ô trí lớn tiếng nói, tâm tình vô cùng sảng khoái. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vã đã chạy tới Tiến đến Dương Hạo bên hai, thấp giọng kể cái gì? Nghe được đệ tử, Dương Hạo chân mày hơi nhíu lại đến, sau đó hãy náy nói với Ô Chí, Ô Sư Đệ, luyện đan đường bên trong ra chút sự tình, ta sẽ không cùng ngươi, ngươi cần thảo dược, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Đã quá phiền phức Dương Sư Minh. Ô Chí cảm kích nói rằng, Dương Hạo mang theo đệ tử kia ly khai, chỉ để lại Ô Chí một người ở luyện đan bên trong phòng. Kỳ thực đối với hắn mà nói, luyện đan thất đích tốt xấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn luyện đan đều dựa vào phần mềm hoặc tự động luyện chế, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hơn nữa, hắn lại tu luyện luyện đan áo nghĩa, có thể mượn nguyên khí cùng nguyên linh khí luyện đan, luyện ra đan dược phẩm chất càng cao. Phong sư minh, gian luyện đan thất đã có người, ngươi liền không nên làm khó sư đệ. Đột nhiên, Dương Hạo thanh âm truyền đến, có chút lo lắng cùng lo lắng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám chiếm dụng của ta chuyên dụng luyện đan phòng? Một đạo khác tiêu ngạo thanh âm bá đạo truyền đến. Ô chí có thể từ trong âm thanh của hắn cảm thụ được một cổ kiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Phong sư huynh, phong sư huynh. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Ô chí đi ra luyện đan thất, chỉ thấy một cái hình thể cao lớn thanh niên, mặc hoa lệ trường sam, vẻ mặt kiêu căng hướng Ô chí đi tới. Ở phía sau hắn, Dương Hạo không ngừng la lên, nhưng là lại căn bản là không có cách ngăn cản người này cất bộ. Rất nhanh, hai người sẽ đến Ô chí trước mặt của. Thanh niên kia có chút hết ý liếc Ô chí liếc mắt, sau đó ngạo mạn nói ra. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Bản điện hạ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút ngay mở. Bản điện hạ có thể không so đo tội lỗi của ngươi. Âu Chí ngạc nhiên nhìn thanh niên này, giống như nhìn nữa một người ngu ngốc. Âu sư đệ, Dương Hạo đứng ở bên cạnh, thần tình có chút xấu hổ. Hắn nguyên vốn còn muốn phách ô Chí nịnh bợ, mới đưa luyện đan đường tốt nhất luyện đan thất cho hắn, không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đem luyện đan thất phân cho ô Chí, phong vũ chân sau liền theo tới. Âu Chí phất tay một cái, cắt đứt Dương Hạo chính là lời nói. Hắn nghiêng mắt thấy hướng thanh niên trước mặt, sau đó khinh thường nói ra, ngươi lại là cái nào căn thông. Ừ. Phong vũ trừng mắt, trên người bột phát ra khí thế cường đại, hung ác nhìn chầm chầm ô trí, hắn không nghĩ tới, hắn tự mình đến, đối phương không chỉ không có lập tức chủ động nhường ra luyện đan thất, lại vẫn dám đối với hắn nói năng lô mãng. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt đem ô trí xem thành người chết. Nơi này là thiên huyền tông, không là của ngươi hoàng thành, muốn ra hoài, hay là trở về đến ngươi quốc gia đi khoe khoang đi. Ô trí ghét nhất chính là chỗ này loại tự cho là đúng người, ý có chút bối cảnh, thật giống như có loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, nghe được ô trí mà nói, Phong Vũ cùng Dương Hạo đều có chút ngốc lăng xuống tới. Sau đó, Phong Vũ sắc giận dữ, cùng bạo khí tức dâng ra. Ngươi là ai? Dám như thế nào nói chuyện với ta? Vừa nói, hắn hầu như muốn đi gặp ô trí nhỏ qua. Dương Hạo thấy tình thế không hay, vội vã cắm ở hai người trung gian. Phong Sư Huynh bất giận. Ngươi là thiên kim khu, cũng không nên khí hư thân thể và gân cốt. Vừa nói, hắn còn một bên không ngừng hướng ô trí nháy mắt ra dấu, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là khiến ô trí hướng phong vũ xin lỗi. Thế nhưng, ô trí là người phương nào? Lời đã ra khỏi miệng lại làm sao có thể sẽ thu hồi? Hơn nữa, phong vũ ngạo mạn khiến hắn không có chút nào hảo cảm, khiến hắn nói xin lỗi. Làm sao có thể? Không không. Trường 347, Luyện đan tỷ thí. Đây là thánh nguyên nước cửu hoàng tử. Ô sư đệ, hay là nhịn một chút đi, ngươi bây giờ phục cái mềm, đối với ngươi ở Thánh Nguyên thành tham gia Đan Vương trận đấu lại thích chỗ. U không không. CC. Dương Hạo đột nhiên tiến đến Ô Chí bên người, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thánh Nguyên nước hoàng tử, Ô Chí có chút hết ý liếc Phong Vũ liếc mắt, nhưng nhìn đến chỉ có khuôn mặt ngạo mạn cũng tự cho là đúng. Vừa nhìn thấy đối phương loại vẻ mặt này, Ô Chí liền đánh trong tưởng tượng chán ghét. Thánh Nguyên nước cựu hoàng tử đúng không? Hiện tại cái này luyện đan phòng thuộc về ta. Ngươi có thể rời đi. Ô trí lãnh đạm nói rằng, không có chút nào nói xin lỗi ý tứ. Được, tốt, được, từ từ đâu chạy tới giấc rưỡi, dám ở bản điện hạ trước mặt kiêu ngạo, tiểu tử, không muốn nói bản điện hạ không để cho ngươi cơ hội, nơi này là thiên huyền tông, ta cũng không cần thánh nguyên quốc thân phận của hoàng tử áp ngươi. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu lấy thiên huyền tông quy củ đến làm, phòng tu luyện này là luyện đan đường tốt nhất phòng tu luyện, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể sử dụng. Chỉ có luyện đan trình độ mạnh nhất luyện đan sư, mới xứng sử dụng. Như thế nào đây? Có dám hay không tỉ thí với ta luyện đan? Ai thắng? Cái này luyện đan thất là thuộc về người nào? Phong vũ ngạo nghệ nói rằng, hắn đối với mình luyện đan trình độ đồng dạng tự tin không gì sánh được. Ô chí có chút hết ý trên dưới quan sát một cái phong vũ. Cái này phong vũ nhìn qua có chừng 20 tuổi, thế nhưng từ đối phương khí tức ba động đến xem, thấp nhất cũng là vương giai cao thủ cấp 7. Ảm, 652,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 199079 Hắn vốn cho là, đối phương sẽ lấy cảnh giới tới dọa vội và hắn, không nghĩ tới cuối cùng lại muốn cùng so với hắn thử luyện đan. Ô chí đối với mình luyện đan trình độ đồng dạng tự tin không gì sánh được, đương nhiên sẽ không sợ đối phương. Được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ô chí bỗng nhiên nói rằng, rất là dứt khoát đồng ý. Nếu là có thể dạy dỗ một chút thánh nguyên nước hoàng tử. Đó cũng là một món tốt sự tình. Dương Hạo thấy vậy, lập tức là hai người an bài phòng tu luyện, nơi đó có hai vị đan lô, đang hảo có thể đem ra tỷ thí. Tỷ thí thế nào? Hai người phân biệt đứng ở nhất tôn lò luyện đan phía trước, Ô Chí hướng Phong Vũ hỏi. "Tự nhiên là so với tốc độ luyện đan, đan dược phẩm chất cùng ra đan suất." Phong Vũ tràn đầy tự tin nói rằng, "Bản điện hạ là tứ phẩm luyện đan sĩ, nếu là ngươi luyện đan trình độ ngay cả tứ phẩm cũng không có đạt được, liền không nên lãng phí bản điện hạ thời gian." Ô Chí nhún nún bay, xin lỗi, ta vừa lúc cũng là tứ phẩm luyện đan sĩ. Nghe được Ô Chí mà nói, Phong Vũ ngược lại nhìn hơn Ô Chí liếc mắt. Luyện đan thuật cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên, đều dựa vào vô số luyện đan kinh nghiệm chất đống. Phong Vũ luyện đan Thiên Phú không tệ, lại là Thánh Nguyên nước Hoàng Tử, tự nhiên có số lớn thảo dược cung hắn luyện tập. Mà Ô Chí đây, con tuổi nhỏ thì đến được tứ phẩm luyện đan sĩ, cũng có chút khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong Vũ trong con ngươi bắt đầu trịnh trọng lên. Thu hồi lòng kinh thị, Đem Ô Chí trở thành ngang hàng tầng thứ đối thủ. Như vậy hay nhất, chúng ta tiểu lấy một lò nón nà đan quyết định thắng bại tốt. Thấy Ô Chí gật đầu đáp lại, Dương Hạo lập tức là hai người đều tự chuẩn bị một lò nón nà đan tài liệu. Nón nà đan, tứ phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục tu giả thương thế. Luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu. Phong Vũ rất là thuần thục mọc lên lò lửa, đợi lò lửa triệt để mọc lên phía sau, hắn bắt đầu hướng bên trong lò luyện đan để vào thảo dược. Xem thủ pháp của hắn, mỗi một đạo trình tự làm việc đều phi thường thuần thục, rất hiển nhiên. Hắn ở phương diện luyện đan có rất sâu tạo nghệ. Thế vậy, Âu Chí cũng thu hồi lòng kinh thị, đồng dạng mọc lên lò lửa. Sau đó, hắn mở ra tự động luyện đan phần mềm hắc, đem hết thể đều giao cho phần mềm hắc tới xử lý. Âu Chí sạch rành rỗi, hắn lại đưa mắt nhìn sang Phong Vũ. Phong Vũ chắc là đạt được một loại phi thường thâm ảo thủ pháp luyện đan truyền thừa. Toàn bộ quá trình luyện đan giống như là lại biểu diễn một dạng thuật nhìn phức tạp, rồi lại tràn ngập huyền bí. Phong vũ luyện đan, chính là đang hưởng thụ luyện đan là thú. Đây tuyệt đối là một cao thủ, ô trí ở trong lòng nói rằng. Từ đối phương thủ pháp luyện đan chung, hắn dĩ nhiên mơ hồ có loại linh ngộ, chỉ cảm thấy mình luyện đan trình độ lập tức để thăng rất nhiều. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, nói không rõ, không nói rõ. Đồng thời, hắn đối với phong vũ quan cảm cũng có một chút biến hóa. Phong vũ có thể phi thường ngạo mạn, thế nhưng hắn ở luyện đan lúc, cái loại này chuyên chú. Cái loại này thần tình nghiêm túc lại làm cho hắn cảm thấy động dung. Tô Chí tự vấn, hắn không còn cách nào làm được phong vũ trình độ. Hắn luyện đan, dựa vào đúng là phần mềm hắc, nếu để cho chính hắn đến luyện đan, có thể ngay cả tam phẩm đan dược đều không luyện chế được. Một phần phần dược liệu bị phong vũ ném tới trong lò đan, sau đó, hắn cẩn thận khống chế được hỏa hầu, đem những dược liệu kia tinh luyện, chiết xuất, lại tinh luyện, tái đề thuần, thẳng đến đạt được hài lòng trình độ mới thôi. So sánh với, Tô Chí sẽ tùy ý nhiều lắm. Nhưng thấy hắn một kia ý thức đem tất cả thảo dược toàn bộ ném vào trong lò luyện đan, sau đó, sẽ không có hắn chuyện gì. Phong vũ tốc độ luyện đan rất nhanh, đem những dược liệu kia tinh luyện, chiết xuất sau đó, trong tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, lò kia hỏa ở trong tay của hắn giống như là một cái khéo léo hài tử. Ngưng đan. Đông nhiên, phong vũ trừng mắt, phóng xạ ra một đạo tinh mang, đem này chiết xuất sau thảo dược dựa theo đặc biệt thủ pháp, nhanh chóng dung hợp một chỗ. Thuốc kia tài nguyên dịch ở trong lò luyện đan theo tâm ý của hắn, không ngừng cồn động, nhất sau khi ngưng tụ ra từng viên một đan dược. Đột nhiên, Phong Vũ ngón tay búng một cái, đan lô nóc thông suốt bắn ra, một mùi thơm hướng bốn phía tràn ngập đi, đó lấy, từ trong lò luyện đan bay vụt ra sổ miếng đan dược, bị Phong Vũ nắm trong tay. Cùng thời khắc đó, Ô Chí cũng bắn lên nóc, đem sổ miếng đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Hai người dĩ nhiên đồng thời hoàn thành luyện đan. Phong Vũ thấy Ô Chí cũng luyện đan hoàn thành. Trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn vẻ Hắn đối với mình tốc độ luyện đan rất tự tin Không nghĩ tới ô trí dĩ nhiên không thể so với hắn kém Hai bên trái phải Dương hạo đem hai người quá trình luyện đan toàn bộ nhìn ở trong mắt Tự nhiên vô cùng khiếp sợ Phong vũ luyện đan thực lực Hắn biết rõ Hiện tại xem ra Ô trí tựa hồ so với phong vũ mạnh hơn Bởi vì hắn nhìn phi thường minh bạch Ô trí ở luyện đan thời điểm So với phong vũ lộ vẻ quá dễ dàng Thật mạnh Dương hạo thở sâu Đội phục trong lòng không gì sánh được. Tốc độ luyện đan tự lấy ngang tay luận được, hiện tại so với tỷ lệ thành đan cùng đan dược phẩm chất. Phong Vũ nói với Ô Chí, sau đó giang bàn tay ra. Ở lòng bàn tay của hắn, 6 miếng hồn viên đan dược mặt ngoài, răng đầy tầng tầng đan ngất. Cái này 6 miếng non nà đan, dĩ nhiên toàn bộ đều là trung phẩm trở lên, thậm chí, trong đó còn có 3 miếng thượng phẩm đan dược. Thật là cao gia đan suất, thật là cao đan dược phẩm chất. Dương Hạo vô cùng khiếp sợ, sau đó Hắn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, đó lấy, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt dại dần xuống tới. Ma Phong Vũ chứng kiến Ô Chí trong tay đan dược phía sau, sắc mặt cũng theo biến. Ở Ô Chí trong tay, đồng dạng có 6 miếng đan dược, bất quá, cái này 6 miếng đan dược chung, lại có 4 miếng thượng phẩm đan dược, 2 quả trung phẩm đan dược. Vẹn vẹn chỉ là so với Phong Vũ nhiều một viên thượng phẩm đan dược. Thế nhưng, chính là chỗ này miếng thượng phẩm đan dược cũng khởi tác dụng mang tính chất quyết định. Cuộc tỷ thí này, Ô Chí thắng. Không không. Chương 348, hạng nặng vũ trang. Điều này sao có thể? Nhìn ô trí trong tay đan dược, phong vũ gương mặt hầu như vặn mèo U không không. Xê Hắn không thể tin được sự thật này, vẹn vẹn chỉ là so với ô trí thiếu một miếng thượng phẩm đan dược, lại làm cho hắn thất bại thảm hại. Lúc này, ở phong vũ trên người, cái loại này cao ngạo sớm đã biến mất, ngược lại nhiều một loại đồi bại. Hắn là thái nguyên quốc hoàng tử, thiên tư xuất chúng, từ tu luyện đến nay, chưa bao giờ bị bại. Hắn không chỉ có tu luyện Thiên Phú Thâm Hậu, càng ở phương diện luyện đan biểu hiện ra cùng người khác bất đồng tứ chất, hơn nữa hắn đối với luyện đan có một loại cố chấp, sở dĩ tiến bộ thật nhanh. Hắn vốn cho là bằng vào bản thân tứ phẩm luyện đan sĩ trình độ, ở trẻ tuổi trung, không có đối thủ. Thế nhưng, cùng Ô Chí Tỷ thí, tựa như đánh đòn cảnh cáo, lập tức đưa hắn đánh chìm xuống. Nguyên lai, like, ta cũng không phải vô địch. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, có một loại không rõ thất lạc Đối với một cái chưa bao giờ bị bại người mà nói, lần đầu tiên thất bại luôn luôn như vậy khắc cốt minh tâm. Xin lỗi, cuộc tỷ thí này ta thắng, sở dĩ, luyện đan thất thuộc về ta. Ô trí lạnh nhạt nói, cũng không có bởi vì thắng phong vũ, liền kiêu ngạo đứng lên. Phong vũ xem ô trí giống nhau, thân tình vô cùng phức tạp. Ừ, nhất thời may mắn, cũng không có nghĩa là lần sau cũng có thể may mắn, ta ở đan dược vương đại tái thượng chờ ngươi. Phong vũ nói một phen lời xa giao, hôi lưu lưu ly li khai. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm chịu thua, cuối cùng lần thứ hai hướng ô Chí phát sinh khiêu chiến. May mắn sao? Sau đó ngươi sẽ phát hiện, ở trước mặt của ta, ngươi lại không có bất kỳ xoay người cơ hội. Ô Chí nhún nhún vai, nụ cười nhạt nhòa. Đánh bại phong vũ, ô Chí lần thứ hai đi tới gian luyện đan thất, lúc này, mà hắn cần thảo dược đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ. Hắn tu luyện luyện đan thuật, đối với luyện đan phòng thực sự không có yêu cầu gì, nếu như phong vũ ngay từ đầu liền và cố gắng thương lượng nói. Hắn tuyệt đối sẽ làm cho ra cái này luyện đan thất. Còn có thời gian nửa tháng, tranh thủ tấn thăng đến lục phẩm luyện đan sư. Tô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn bắt đầu bắt đầu tu luyện luyện đan thuật đến. Với hắn mà nói, tu luyện luyện đan thuật, đơn giản chính là dùng tự động luyện đan phần mềm học, đem luyện đan kinh nghiệm chất đống, sau đó sẽ thủy đáo cử thành tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Bốn loại tứ phẩm đan dược, tổng cộng 400 lô đan dược, cũng đủ Tô Chí tu luyện vài ngày. Tô Chí đem tự động luyện đan treo lên, Sau đó đem địa hỏa khiên dẫn ra, bắt đầu tiến nhập tự động luyện đan trạng thái. Một phần phần thảo dược bị ném vào trong lò đan, sau đó luyện chế thành một lò lò đan dược. Có tự động luyện đan phần mềm học ở, Ô Chí ngược lại biến phải nhằn chán. Nửa tháng a, mỗi ngày u mê ngồi ở chỗ này, chỉ sợ có thể biệt xuất bệnh đến. Khi luyện đến đệ thập lô đan dược thời điểm, Ô Chí mà bắt đầu ngồi không yên, cảm giác cả người không được tự nhiên. Liệt Dương đao đẳng cấp quá thấp, thật nhiều lần đều nói phải thay đổi, đều chưa kịp Hiện tại vừa lúc có rảnh rỗi, Ô Chí tới ngay tinh thần, quải thượng tự động luyện đan, tâm thần của hắn lại chìm vào chữ vật nguyên giới trung. Hắn bây giờ là vương giai ngũ cấp cảnh giới, đã có thể phát huy ra cao cấp nguyên khí 5 phần 10 uy lực. Mà hắn chữ vật nguyên giới trung, không thiếu nhất chính là cao giai nguyên khí. Chữ vật nguyên giới trung, Ô Chí ở từng món một cao cấp nguyên khí thượng quét mắt. Từ ở linh võ thí luyện ở bên trong lấy được những thứ này cao giai nguyên khí phía sau, hắn còn chưa bao giờ tỉ mỉ kiểm kê qua lần này đại thể khe đếm lại có gần trăm món cao cấp nguyên khí đây là một khoản cỡ nào phong phú tài phú a nhất nhất từ này cao cấp nguyên khí thượng đảo qua ô chi đang mong đợi có thể tìm tới một bộ phi đao loại cao giai nguyên khí thế nhưng hắn rất nhanh thất vọng chữ vật nguyên giới trong cao cấp nguyên khí tuy là rất nhiều lại không có có nhầm hà phi đao nguyên khí cuối cùng hắn đưa mắt định ở một bà sinh sắn ngắn trên đao cái này đoạn đao so với phi đao đại nhất hảo rồi lại so với bình thường trường đao tiểu nhất hảo giống như là trang rằm. bích nguyệt đao nếu không có phi đao nguyên khí trước hết bắt người thích hợp đi nguyên khí dùng manh vào bích nguyệt trong đao chỉ thấy đao kia bỗng nhiên bộc phát ra một cổ bích rú rú quang mang khiến ô chi không khỏi đánh cái dùng mình Tia sáng này vô cùng âm lãnh giống như là cực hạn hàn đầm nước trên lưỡi đao lóe ra doanh doanh bích quang một sợi tóc vừa lúc rơi vào đao phong trên trực tiếp bị cắt thành hai tiết sắc bén không gì sánh được hảo đao chủ yếu nhất là Cái này bích nguyệt trên đao dĩ nhiên kèm theo nổi một cổ quay về lực, đang dễ dàng cho rằng phi đao đến dùng. Âu Chí tâm tư lần thứ hai chìm vào chữ vật nguyên giới trong, hắn còn muốn chọn nhất bả sấn thủ chủ chiến nguyên khí. Rất nhanh, hắn liền tập trung ba đem trường đao, phong dực đao, bạc nhược thiên dực, nắm trong tay giống như không có gì, sắc bén không gì sánh được, phong thuộc tính nguyên khí. Hỏa diễm đao, toàn bộ thân đao giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy một cổ nóng gian khí tức, cùng liệt dương đao khí tức tương tự so với liệt dương đào cường nhiều lắm, phong liệt đao, đao thể nặng nghề bá đạo không gì sánh được, nằm trong tay lại không hiện lên trầm trọng, ở nguyên khí dưới sự kích thích có thể bộc phát ra cuồng liệt cơn lốc. Ba thanh kiếm, ô trí đều rất thích, thế nhưng phong dược đao quá nhẹ, hắn đầu tiên bài trừ, mà hỏa diễm đao lại cùng nguyên khí của hắn thuộc tính không hợp, cuối cùng suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn vẫn tuyển chọn phong liệt đao. Đao là bình trung bá giả, tự nhiên muốn có một cổ khí phách mới được. Mà phong liệt đao chính là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn kỹ càng vũ tu nguyên khí, ô chí lại bắt đầu tuyển chọn linh tu nguyên khí. Hắn tu luyện là Băng Thần Huyền Bí Quyết, tự nhiên muốn tuyển chọn nhất kiện cùng băng nguyên tố tương xứng nguyên khí. Trải qua một phen chọn, hắn cuối cùng xác định một bả huyền linh câu làm vì mình linh tu nguyên khí. Huyền linh câu, cao cấp nguyên khí, có thể viễn công cũng có thể đánh gần, ở nguyên linh tức giận thôi phát hạ, có thể phát sinh nhất đạo vô hình tròn câu tấn công địch, rất là sắc bén. Chủ yếu nhất là Cái này Huyền Linh Câu là băng thuộc tính nguyên khí, vừa lúc cùng hắn băng thần huyền bí quyết xứng đôi, xác định chiến đấu nguyên khí, hắn lại bắt đầu chọn phụ trợ nguyên khí. Cuối cùng, rất nhiều nguyên khí chung, hắn chọn một đôi phiêu linh thần dài, đem tốc độ của hắn lần thứ 2 để thăng rất nhiều. Nhất Kiện Huyền Quan Kính, không những được tấn công địch, còn có thể hộ thân. Nhất Kiện Ngao Long Nhuyễn Giáp, thiếp thân mặc lên người, ở nguyên khí dưới sự kích thích, thậm chí có thể phòng vệ địa giai cao thủ một kích. Đem các loại cao cấp nguyên khí trang bị đến trên người. Ô chí trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng tự tin. Em gái ngươi, bằng vào ta thực lực bây giờ, vương dai phía dưới, còn có ai là ta đối thủ. Cho dù là vi côn, chỉ sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Ô chí đắc ý ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại có thể nói là hạng nặng vũ trang, lòng tin nộn nhịp. Đó lấy, hắn bắt đầu cẩn thận tính toán những thứ này nguyên khí công hiệu đến. Chỉ có đem các loại cao cấp nguyên khí hoàn toàn mò thấy, hiểu rõ chiệt đề, đang chiến đấu lúc, mới có thể tốt hơn phát huy ra tác dụng nhất là Bích Nguyệt đao, so với bình thường phi đao đại nhất hảo, hắn hiện tại đem Bích Nguyệt đao cho rằng phi đao đến dùng, cần phải nghiên cứu gì đó càng nhiều. Tô Chí đắm chìm trong trong tu luyện, bởi vì vài món cao cấp nguyên khí, thực lực của hắn lập tức để thăng vài lần. Không không. Chương 349, ngũ phẩm luyện đan sư. Em gái ngươi a, 400 lô đan dược, rốt cục luyện chế xong thành. Khi cuối cùng một phần hóa nguyên đan ra lò phía sau, Tô Chí bỗng nhiên thở ra một hơi dài. Trong ngay mắt Ngũ ngày đã qua. Trong năm ngày, luyện chế 400 lô đan dược, dù cho có tự động luyện đan phần mềm hậc, hắn cũng hầu như muốn tan vỡ. Số khổ A, còn có 400 lô ngũ phẩm đan dược muốn luyện. Hắn đứng lên, dối người một cái, sau đó tiếp tục làm ra đến. Lúc này, hắn luyện chế tứ phẩm đan dược, đã có thể làm được mỗi một lô toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược. Ngũ này, có thể đạt được trình độ như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt thẳng đến ngũ phẩm đỉnh phong. Tô Chí quyết tâm, sau đó đưa mắt nhìn sang 400 phần ngũ phẩm đan dược trong tài liệu. Tự động luyện đan mở ra, hắn bắt đầu luyện chế khởi ngũ phẩm đan dược đến. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng liền ký hiệu chính là bước vào luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm, nhị phẩm là luyện đan học đồ. Tam phẩm, tứ phẩm là luyện đan sĩ. Ngũ phẩm, lục phẩm mới là luyện đan sư. Sở dĩ ngũ phẩm cùng tứ phẩm trong lúc đó có khoảng cách cực lớn. Rất nhiều luyện đan sĩ Dù cho luyện chế cả đời bốn gã đan dược, khả năng đều không thể tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư. Cái này không chỉ có là thảo dược vấn đề, càng nhiều hơn còn là một loại lĩnh ngộ. Nếu là không có dình đến luyện đan sư bí quyết, thì không cách nào luyện chế tòng ngũ phẩm đan dược. Sở dĩ, ô Chí luyện đan trình độ dù cho đã đạt được tứ phẩm hậu kỳ, hắn vẫn phải lấy 400 phần tứ phẩm đan dược đến tích lũy mình luyện đan kinh nghiệm. H.T.T.P. T.E.G. Tháng đến mỗi một lô đan dược đều là thượng phẩm đan mới thôi, mà bây giờ hắn rốt cuộc phải bắt đầu đếm thử luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lô lửa cháy lên, hắn thuần thục đem một phần thiên nguyên đan tài liệu để vào trong lò đan, sau đó tự động luyện đan mở ra, toàn bộ quá trình luyện đan liền không dâu hắn quan tâm. Chiết xuất, tinh luyện, tái đề thuần, lại tinh luyện. Bên trong lò luyện đan thảo dược, ở tự động luyện đan phần mềm hoặc dưới tác dụng không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng toàn bộ hóa thành tinh thuần nước thuốc kế tiếp còn lại là ngưng đan, cuối cùng ra lại đan. Âu Chí hai mắt đống nhiên sáng lên, theo đan lô nóc lộ ra, hắn đống nhiên vươn tay, đem này đan dược nắm trong tay. Giang hai tay, Âu Chí trên mặt của tràn đầy thất vọng. Cái này một lò đan dược lại bị hắn luyện hỏng, không có một viên thành phẩm đan. Bất quá Âu Chí cũng không có nổi giận, luyện đan sư không phải dễ dàng như vậy tấn thăng. Hơn nữa hắn lần đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược, tự nhiên nhất định có xác suất thành công, lò thứ nhất đan dược luyện hỏng cũng hợp tình hợp lý. Đó lấy, hắn lập tức bắt đầu luyện chế đệ nhị lô đan dược. Tự động luyện đan phần mềm học khởi động. Luyện đan đang tiến hành. Trải qua dườm dài chết xuất, tinh luyện quá trình, cuối cùng, rốt cục ra đan. Lúc này đây, Ô Chí trên mặt của có chút nụ cười. 6 miếng đan dược, lại có 3 miếng thành phẩm đan, mặc dù chỉ là hạ phẩm. Cái này lại đại biểu cho Ô Chí chính thức bước vào luyện đan sư cảnh giới. Thuận tay đem trong tay đan dược ném qua một bên. Ô Ochi lần thứ hai luyện chế khởi đan dược đến. Đệ tam lô, đệ tứ lô. Trong nháy mắt, ô Ochi đã luyện chế thập lô đan dược, lúc này, hắn ra đan suất đã đạt được 8/10, tiến bộ có thể nói thần tốc. Thứ 80 lô, thứ 90 lô. Khi 100 lô đan dược luyện chế thành công phía sau, đã bắt đầu ra trung phẩm đan dược. Thời gian vội vã, ô Ochi đắm chìm trong luyện đan trong, là phế nhảm chán thời gian, hắn bắt đầu tinh nghiên luyện đan áo nghĩa, học tập phía trên thủ pháp luyện đan. Theo đối với luyện đan áo nghĩa lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn luyện đan tốc độ đã ở biến nhanh, ra đan suất càng là đạt được 100%, hơn nữa, ở thứ hai trăm lô đan dược lúc cũng đã có thượng phẩm đan dược đi ra. Luyện đan là khô khan, thế nhưng theo ô Chí cũng nhàn chán, hắn chỉ có thể dùng tinh nghiên thiên giai công pháp để giết thời gian. Khi bốn trăm lô đan dược toàn bộ luyện chế xong thành phía sau, hắn phong thần tuyệt mệnh đao đạt được một cái sâu hơn tầng thứ, càng làm cho hắn mỏ lấy vương giai lục cấp con đường. Hắn tin tưởng chỉ muốn tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan, là hắn có thể rất thoải mái tấn thăng đến vương giai lục cấp. Ngắm nổi trong tay đan dược, Ô trí trong lòng cảm khái lương đa. 12 ngày, không gián đoạn luyện đan, 800 lô đan dược rốt cục bị hắn luyện chế xong thành. 800 lô đan dược a, nhất định chính là cử động điên cuồng. Mà hắn lúc này luyện đan trình độ, càng là đạt được ngũ phẩm đỉnh phong, có đôi khi thậm chí có thể luyện chế ra toàn bộ thượng phẩm đan dược. Đây là hắn không có sử dụng nguyên khí cùng nguyên linh khí nguyên nhân. Băng vào ta bây giờ luyện đan trình độ, mới có thể trùng kích lục phẩm luyện đan sư đi." Tô Chí thì thào một tiếng. "Nếu như hắn nguyện ý, ở còn dư lại ba ngày bên trong, tuyệt đối có thể đem luyện đan trình độ tu luyện tới lục phẩm trung kỳ." Thế nhưng, nhìn khắp phòng đan dược bình, Tô Chí hầu như muốn tan vỡ. "Em gái ngươi a, ai có thể có ta điên cuồng 800 lô đan dược a." Hắn thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Dù cho không cần hắn tự mình động thủ, nhìn đan lô, trái tim của hắn đều quất thẳng tới rốt ra. Đêm đầy trong phòng tu luyện đan dược bình, thu sạch đến chữ vật nguyên giới, Ô Chí thậm chí cũng không muốn nhìn nữa luyện đan thất liếc mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Cảm thụ được mát mẻ gió thổi vào người, Ô Chí tâm tình lập tức tốt. Sau đó, hắn tìm được Dương Hạo, đem hẳn là thượng chức đan dược giao cho Dương Hạo. 800 lô đan dược, ngươi toàn bộ luyện hết. Nhìn tốt lắm lại tựa như tiểu sơn nhất đan dược bình, Dương Hạo si ngốc hỏi. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người biết, luyện đan hao Nhất hao tổn tâm thần cùng tinh lực, luyện chế một lò đan dược có thể còn không có gì, nếu là liên tục luyện chế thập lô đan dược, cả người sẽ hủy hoại rất nhiều. Một người, ngoại trừ nghỉ ngơi cùng khôi phục tinh lực, dù cho tất cả thời gian đều dùng ở phương diện luyện đan, một ngày cũng tối đa 30 lô mà thôi, đó đã là cực hạn. Thế nhưng Ô Chí lại dùng 12 ngày, luyện chế ra 800 lô đan dược, còn là liên tục luyện chế, đây quả thực là điên cuồng à. Biến thái. Trong nháy mắt, Ô Chí ở dương hạo trong lòng đã bay lên đến không phải của mình một loại. Dương sư huynh, ngươi hãy nhanh lên một chút kiểm lại một chút đi, ta muốn đi về nghỉ. Âu trí trên mặt lộ ra một ít mệt mỏi rã rời. Dù cho hắn có tự động luyện đan phần mềm hất, không cần hao tổn hao tổn tâm thần, hắn cũng có chút không thủ được. Thiên huyền tông đan dược nhu cầu số lượng phi thường lớn, tự nhiên cần đại lượng luyện đan sư, mà luyện đan sư luyện đan cũng không phải không có đền đủ. Một lò đan dược có thể lưu lại một miếng đan dược làm làm thù lao. Nếu như gia đan suất cao. Đan dược phẩm chất cao nói, thậm chí có thể được càng nhiều hơn thù lao. Mượn ô Chí lần này tới nói, hắn luyện chế 800 lô đan dược, chỉ là thù lao thì có hơn 1.000 miếng, bởi vì hắn ra đan suất cùng đan dược phẩm chất đều rất cao. Sau đó nếu là không có đan dược tu luyện, phải đi cho người khác khi luyện đan sư tốt. Nhìn chữ vật nguyên giới trong đan dược, ô Chí hài lòng nói, tuy là rất khổ cực, thế nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Con số không sai, thậm chí còn có dư thừa, ô sư đệ. Nếu như từng cái luyện đan sư đều giống như ngươi như vậy điên cuồng, chỉ sợ toàn bộ luyện đan đường thảo dược đều phải không đủ dùng." Dương Hạo khen ngợi nói rằng. Tô Chí nhún nhún vai, hướng đối phương chào hỏi, sau đó hướng phía Miểu Phong bước đi, hắn thực sự quá mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở xuống. "Không không." Chương 350: Sắc cơ. Tô Chí ở Dương Hạo đám người ánh mắt kính sợ hạ, ly khai luyện dược đường, một mạch hướng phía Miểu Phong bước đi. Tốc độ của hắn rất nhanh trong chốc lát liền đến phía miểu phong dưới chân. ô sư đệ, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? đi nhanh một chút, phiếu miểu phong ngươi không cần trở lại. ô chí đang muốn hướng trên núi bước đi, nhan lương lại đột nhiên ngăn cản ở phía trước của hắn, vội vàng kêu lên. ô chí nghi hoặc nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn. đại sư huynh, ngươi cái này là thế nào? đại sư huynh, ngươi bây giờ khuyến ô sư đệ ly khai, sẽ không sợ long sư thúc bắt ngươi vấn tội sao? lúc này hai bên trái phải lại lõe ra một đạo nhân ảnh, lại ngăn cản sau lưng Âu Chí, phòng bị nhìn Âu Chí, tựu thật giống rất sợ hắn đào tẩu. người này chính là nhị sư huynh tôn trọng mới. Âu Chí càng thêm mạc danh kỳ diệu, sau đó trong lòng của hắn khẽ động. Long sư thúc, toàn bộ thiên huyền tông trưởng lão chỉ có hạo dương đỉnh long hạo dương họ long, Âu Chí lập tức nghĩ đến Long xây nhân, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến biến, lẽ nào Long xây nhân sự tình tiết lộ? hắn rất nhanh lại lắc đầu có rất ít người sẽ tới cố lăng phòng. Hơn nữa, Long xây Nhân thi thể đã bị hắn ném tới chân núi, nhất định sẽ không có người phát hiện chuyện này. Sau đó, hắn rất nhanh lại thoải mái. Hắn và Long xây Nhân giữa thù hận, phiếu miểu phong mỗi một người học trò đều rất rõ ràng. Hiện tại Long xây Nhân thất tung, Long Hảo Dương đến đây hỏi hắn, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí, chúng đệ tử đều nhất trí cho rằng, Long xây Nhân thất tung, tuyệt đối là ô trí gây nên. Sở dĩ, Nhan Lương ở nhìn thấy ô trí thời điểm mới có thể trước tiên khuyên hắn ly khai. Trong chốc lát, các loại ý niệm trong đầu ở ô trí trong đầu quanh quẩn, khiến hắn suy nghĩ cẩn thận trong đó các đốt ngón tay. Sau đó, hắn hướng về phía hai người cười cười, ta đến luyện đan đường tu luyện mấy thiên luyện đan thuật, lẽ nào ngay cả nhà của mình cũng không thể trở về hay sao? Ánh mắt của hắn rất là đảm nhiên, không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh hoàng. Long Sê Nhân đúng là bị giết, thế nhưng, nếu là không có chứng cứ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Vừa nói, Ô Chí rất là thản nhiên từ Nhan Lương bên người đi qua, một mạch hướng về trên núi bước đi. Nhan Lương cùng tôn trọng mới nhìn nhau liếc mắt, hai người chân mày đều nhíu lại. Lẽ nào bọn họ thực sự oan uổng Ô Chí? Mà lúc này Ô Chí đã đi xa, hai người vội vã đuổi theo. Ô Chí đi tới phía Miểu Phong Đại Điện, rất nhanh thì nghe đến trong đại điện tiếng cãi vả. Một thanh âm trong đó hắn rất quen thuộc, chính là sư phụ trương kê trung thanh âm. Một cái khác cũng rất xa lạ, Ô Chí suy đoán, chắc là Hảo Dương Sơn Long Hảo Dương. Trương Hình, ngươi cũng biết, nhân nhi là ta con trai duy nhất, vì tránh cho người khác nói nhàn thoại, ta đưa hắn giao phó cho ngươi, bây giờ lại bị ngươi khác một người học trò sát hại, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Long hạo dương cơ hồ là rít gào nhất gầm to, thanh âm của hắn to, giống như là như xét đánh. Nghe được hắn, ô trí trong lòng bình tĩnh, trách không được long xây nhân ở thiên huyền tông cơ hồ là đi ngang, nguyên bản dĩ nhiên là long hạo dương con tư sinh. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Cái này Long Hạo Dương cánh khí nóng nảy, suốt đời truy tầm võ đạo, đối với chuyện nam nữ rất là đạm mạn, thế nhưng có một năm trở về Thiên Long quốc, vừa lúc gặp phải Đường Kim hoàng đế tân cưới phi tử, chẳng biết tại sao, hai người lập tức chống lại nhãn. Tiếp xuống sự tình thì đơn giản, Long Hạo Dương sau lưng cùng cái này phi tử tốt hơn, sau đó sinh hạ Long Sơ Nhân. Khi Long Hạo Dương cùng hoàng đế nói, Long Sơ Nhân tư chất ưu dị, hắn muốn dẫn hướng Thiên Huyền tông thời điểm, hoàng đế rất là hưng phấn một phen, thật tình không biết Cái mũ của hắn sớm đã xanh không thể xanh nữa. Xê nhân thất tung, ta tâm lý đồng dạng lo lắng. Hạo Dương Vinh, ngươi đem chuyện này cứng rắn an ô Chí trên đầu, toán là chuyện gì xảy ra. Đây tuyệt đối là không thể sự tình. Trương kế chung cùng Long Hạo Dương cãi vả, hắn tuyệt không tin tưởng, ô Chí sẽ sát lòng Tây nhân. Ta sẽ hoan buổng một cái hậu bối đệ tử sao. Ngươi đi hỏi một chút ngươi những đệ tử khác, có người nào không biết, ô Chí cùng nhân nhi quan hệ ác liệt, hầu như đến mức nước lửa không dùng. Hơn nữa. Nhân Nhi thất tung hơn 10 ngày, Ô Chí nhưng cũng không có hình bóng, nơi nào sẽ đúng lúc như vậy? Chỉ sợ là đã sớm trốn không còn bóng. Đối với Long Xuyên Nhân cùng Ô Chí giữa sự tình, Long Hạo Dương hiển nhiên là trải qua một phen hiểu rõ, sở dĩ tức giận trong lòng càng thêm cường thịnh. Ngươi tại hoài nghi là ta đem Ô Chí giấu đi? Xuyên Nhân thất tung, Ô Chí cũng thất tung, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không lo lắng sao? Xuyên Nhân cùng Ô Chí không thuận, ta tự nhiên rõ ràng, thế nhưng cái này tuyệt đối không phải hai người bọn họ người mất tích lý do ở phiếu miểu phong thượng Âu Chí không phải còn có một cái tỷ nữ sao có phải hay không Âu Chí gây nên đem tên kia tỷ nữ chuyện tới vừa hỏi liền biết Long Hạo Dương lập tức nói nếu không phải nơi này là phiếu miểu phong hắn đã sớm vọt tới Âu Chí đạo phủ đem đường ảnh bắt lại đâu còn có thể cùng Trương Kế Trung ma kỷ một cái tỷ nữ có thể biết cái gì Trương Kế Trung chứng mắt đối với Long Hạo Dương rất là bất mãn sư phụ Đệ tử cho ngươi thỉnh an đến.